Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe chuyện Huyền Thiên Hồn Tôn, một siêu phẩm của tác giả Ám Ma Sư, chương 1041, thê thảm tới cực điểm. 1. Oanh Phanh. Mãng xà bị đánh trúng nổ tung thật lớn, thân thể mãng xà chiên năm xẻ 7. Xíu. U U. Trọng kiếm trong tay Diệp Huyền không ngừng chém vào người nghiêm tung. Đùng. Kiếm bao phủ thân thể, Diệp Huyền thúc giục Huyền Nguyên và chém một cách. cái gì? Nghiêm tung thấy thế lập tức chấn động, đôi mắt sinh thần thái kinh hãi. Một kích vừa rồi nhìn như đơn giản, nhưng lại là một kích toàn lực của hắn. vốn tưởng rằng có nắm chắc, không nghĩ tới lại bị Diệp Huyền hóa giải ngay lập tức. Vũ Vương thất giai nhất trọng có thể ngăn cản công kích Vũ Vương thất giai tam trọng, đây là việc nghiêm tung chưa gặp qua. Nhưng đánh ngát công kích Vũ Vương thất giai tam trọng mà không bị trở ngại gì, còn có thể cường thế ra tay. Loại tình huống này hắn chưa từng gặp qua bao giờ. Tiểu tử kia vừa mới đột phá thất giai nhất trọng, mà ta đã là Vũ Vương tam trọng lâu năm. nghiêm tung thì thảo tự nói.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 Hắn biết rõ bằng và huyền nguyên của mình vừa rồi, một kích như vậy khó làm nghiêm tung bị thương. Thời khắc mấu chốt tài quyết chi kiếm bộc phát lôi điện chi lực cực kỳ đáng sợ kết hợp với huyền nguyên của hắn mới tạo thành hiệu quả khủng bố như thế. Tài quyết chi kiếm, Diệp Huyền thi thao. Thanh kiếm này hắn đạt được trong bảo khố viên gia tại đế đô Hạo Thiên Đế quốc. Lúc trước viên gia chủ viên phi và thái thượng trưởng lão viên chấn từng nói cho hắn biết, kiếm này viên gia vô tình đoạt được trên đấu giá hội, đã từng là bộ kiếm hoàng đế nào đó sử dụng.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 Hai mắt Diệp Huyền lập tức bê én thành màu tím, hồn lực chấn động khủng bố chui vào trong đầu Nghiêm Tung. Đường Đường phó tông chủ Cửu Dương Tông, cường giả thất giai đỉnh phong như Nghiêm Tung lại ngây ngốc như kẻ đần. Tu vi đột phá thất giai, hồn lực đột phá thất phẩm, thần linh đồng thị của Diệp Huyền đạt được gia tăng cực mạnh. Tiêu giao du đại phong lôi trưởng, Diệp Huyền hét lớn một tiếng, huyền nguyên trong người chấn động bộc phát trưởng lực kinh hồn. Từng đạo lối quang tập trung vào bàn tay Diệp Huyền và đánh vào thân thể Nghiêm Tung. Ầm ầm Trong thiên địa tập trung huyền khí lôi thuộc tính và sinh ra tiếng nổ cực mạnh, tiêu giao du là vũ kỹ mạnh nhất của diệp huyền kiếp trước, mà đại phong lôi trường càng là chiêu thức tinh diệu trong đó, có thể dẫn động uy năng thiên địa, mà nghiêm tung cũng vừa thoát khỏi trạng thái huyễn cấm chi nhãn và tỉnh táo lại. Đây là, và lúc này đầu óc hắn trống rỗng, hắn sợ hãi không nói thành lời. Nhưng mà, bởi vì huyện cấm chi nhãn mê hoặc cho nên khi hắn thanh tỉnh đã bị công kích khủng bố bao phủ nên không kịp tránh né. Oanh oanh, tính thân thể nghiêm tung bị lôi điện bao phủ, hắn lập tức kêu gào thảm thiết và hóa thành than cốc. hô và lúc này mọi người trợn mắt há hốc mồm, thật sự là cảnh tượng vừa rồi quá mức rung động, quá mức khó tin. một đệ tử vừa đột phá vũ vương thất giai nhất trọng có thể dùng một trường đánh chết phó tông chủ cửu dương tông là nghiêm tung thất giai tam trọng, nói ra không có ai tin tưởng đấy. không nghĩ tới sau khi hấp thu lôi đình chi lực, vũ vương thất giai cảnh không thể tiếp một trường của ta. diệp huyền cũng giật mình với thành quả của mình. nghiêm tung, thấy nghiêm tung chết đi. Cửu Đoạn Thiên gào thét thảm thiết, hiện tại toàn thân hắn máu tươi đầm đìa, hiển nhiên đang kéo dài hơi tàn. Nghiệm tung chết đi đã kích nội tâm hắn rất mạnh. Vừa rồi hắn đau khổ trèo chống chính ý đồ tìm sinh cơ, ôm lấy suy nghĩ thoát khỏi nơi này, hiện tại hắn đã hiểu ra, hắn chống cự là vô vị, mặc kệ như thế nào, đến cuối cùng hắn nhất định sẽ chết. Nghĩ tới đây gương mặt hắn giữ tợn. Chương 1042: Thê thảm tới cực điểm hai, Ta chết, các người cũng đừng mong sống tốt. Cửu Đoạn Thiên gầm lên giận dữ. Trong người hắn bộc phát khí tức cực kỳ đáng sợ, đôi mắt đỏ rực như máu và đầy sát khí. "Không tốt." Cửu Đoạn Thiên muốn tự bạo. "Đi mau." Đám người kiếm lão sợ hãi không nhỏ. "Ha ha, chết đi, chết cùng với ta." Cửu Đoạn Thiên kêu to đầy hung ác, biết rõ chính mình chạy trốn vô vọng cho nên hắn muốn kéo thêm vài đệm lưng. "Oanh." Qua hai giây sau, đột nhiên thân thể Cửu Đoạn Thiên nổ mạnh và chấn động khủng bố tới mức tận cùng, dùng hắn làm trung tâm lan tỏa ra khắp bốn phía. "Đáng chết, ngăn cản cho ta!" liều đám người kiếm lão sợ hãi gào lên bọn họ vận dụng các loại thủ đoạn ngăn cản lực lượng tự bạo Vu Vương thất giai đình phong tự bạo tiếp c uy lực cường giả Vũ Hoàng bắt giai ra tay Cây chuyện không tốt có khả năng vẫn lạc vào thời khắc mấu chốt ông đột nhiên có hào quang rơi xuống ngăn cản lực lượng cừu đoạn thiên tự bạo chỉ mở ra một hồng chính là Hạo Thiên Đế quốc Lưu xâm Hoàng thúc và bành tường cung phụng trùng kích khủng bố như thế bành tường chỉ là thất giai nhị trọng không kịp phản ứng đã đã bị oanh kích thành bột mịn Mà lưu xâm cũng kêu thảm một tiếng, nửa người bị oanh nát, nổ tung tới nhanh, đi cũng nhanh, hào quang tán đi và chung quanh bình tĩnh lại. Tất cả mọi người đều bình yên vô sự, chỉ có bên phía hạo thiên đế quốc còn một mình lưu xâm sống sót, hơn nữa thổ huyết không ngớt, trọng thương ngảm đạm. Là làm quang học viện tô tú nhất, đa tạ tiền bối ra tay, đám người kiếm lão ngẩng đầu nhìn lên, lập tức nhìn thấy tô tú nhất ngăn cản một kích vừa rồi, lúc này lên tiếng cảm tạ đối phương. Tô tú nhất tiền bối, thiên dịch lão nhân như thế nào? lúc này có người hỏi thăm, tô tú nhất cảm thán nói, hắn chạy thoát rồi. cái gì? tất cả mọi người ngạc nhiên. lúc này bọn họ không miệt mài theo đuổi, lập tức chữa thương cho mình. chiến đấu đến bây giờ, cổ dương thành đã biến mất không còn lại gì. cuối cùng đám người cửu dương tông còn sót lại cũng bị tiêu diệt. nhưng thiên dịch lão nhân thiêu đốt tinh huyết cho nên may mắn rời đi. đáng tiếc lại làm thiên dịch lão nhân đào tẩu. cát phác tử cắn răng, thần sắc bất đắc dĩ. tô tú nhất lắc đầu nói, hắn đào tẩu cũng tốt. Vừa rồi bản thân hắn bị trọng thương, lại thi triển đốt tinh huyết nên thực lực giảm xuống, trong vòng một năm rất khó trở lại đỉnh phong, có thể đánh chết đường chiêu đã có lời. Nếu ta muốn lưu thiên dịch lão nhân cũng không phải là không có hy vọng, chỉ sợ bên ta khi đó sẽ có người vẫn lạc. Thiên dịch lão nhân chính là vũ hoàng bắt Sai, một lòng đào tẩu khó có người đuổi theo. Đương nhiên, Tô Tú Nhất thật muốn quyết định đánh chết cũng không phải không được, nhưng thiên dịch lão nhân biết mình không có hy vọng sống sẽ liều chết chiến đấu.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 Lưu xâm hắn bị trọng thương cực nặng, cảnh giới trực tiếp rơi xuống thất giai nhị trọng, hơn nữa đời này không thể tiến bộ. Đây là việc lưu xâm không cách nào tiếp nhận, hắn cực kỳ tức giận. Tô Tú Nhất thản nhiên nói, vừa rồi đối phương tự bạo quá gấp, ta quay về không kịp, vội vàng cho nên bỏ sót người, thành thật xin lỗi. Ngữ khí của hắn bình thản, mặc dù nói xin lỗi nhưng bộ dạng không quan tâm. Lưu Sâm vẫn nộ nói, bỏ sót ta, với tu vị vũ hoàng bắt sai của tiền bối có thể phạm sai lầm này sao? Vũ Hoàng bắt giai là tu vi cỡ nào, làm sao có thể bỏ sót cấp thấp như thế? Như thế nào, ngươi giáo huấn ta sao? Đột nhiên Tô Tú nhất lạnh lùng nhìn hắn, khí tức đáng sợ tỏa ra làm Lưu Sâm khiếp sợ đổ mồ hôi lạnh. Không, không phải. Lưu Sâm hít sâu một hơi, hắn thu liễm phẫn nộ nhưng ánh mắt mang theo âm lãnh và oán độc. "Các vị, phát sinh nhiều chuyện như vậy ta phải quay về đế quốc bẩm báo, hiện tại cáo từ." Lưu Sâm vung tay lên, hắn không nhiều lời và hóa thành hào quang rời đi. Nhìn bóng lưng Lưu Sâm rời đi, Đột nhiên các pháp tử hư lạnh một tiếng. Đồ không biết tốt xấu, nếu không có chúng ta thì lưu xâm làm sao sống tới giờ. Người thấy lưu khắc im lặng nhìn lưu xâm. Lưu xâm đúng là quá ngu, lúc trước cứu viện huyền diệt cũng chỉ có hạo thiên đế quốc không xuất linh dược. Lam quang học viện tô tú nhất đang trả thù, tại sao ngươi không nhìn ra? Hết lần này tới lần khác đi lên đụng họng súng. Hơn nữa cắt phó viện trưởng nói đúng, lưu xâm hắn có thể sống qua hạo kiếp còn nhờ công lao lam quang học viện đấy. Nghĩ vậy nội tâm mọi người thấy đồng bạn chết tổn thương thảm trọng liền giận dữ không thôi. Kiềm lão lau máu tươi trên khóe miệng, hắn tức giận nói: "Huyền Cơ Tông, Cửu Dương Tông, Minh Nguyệt tế Quốc đáng chết, chuyện hôm nay kiếm tông ta ghi nhớ, chờ lão phu về tông môn bẩm báo tông chủ, tất nhiên sẽ trả mối thù hôm nay, Thần Hải Tông chúng ta không bỏ qua, Huyền Âm Cốc sẽ đừng cùng các vị." Tất cả mọi người lạnh lùng lên tiếng, sắc mặt tức giận không nhỏ. "Các vị, Huyền Cơ Tông lòng mông dạ thú." Chỉ sợ cuộc chiến của Dương Thành chỉ là một phần trong kế hoạch của bọn chúng. Hôm nay tình huống khẩn cấp, kính xin các vị nên truyền tin tức về tông môn của mình. Cổ húc Phó Tông Chủ, lần này đại chiến Thanh Phong Đế Quốc Lý Tông La đều vẫn lạc, Thanh Phong Đế Quốc cách Thần Hải Tông các người gần nhất, bởi vậy Thanh Phong Đế Quốc cũng nhờ Thần Hải Tông các người hỗ trợ truyền tin tức. Chương 1043, Học viện thất thủ. Lam Quang Học viện có chuyện quan trọng nên cáo từ trước. Cát Phác Tử nói với mọi người. Không có vấn đề.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 nghe được cửu trần không có việc gì đám người đông lão teo ra một hơi dược lão nhíu mày nghi ngờ nói tại sao huyền cơ tông có nhiều cường giả vũ hoàng như vậy ta cũng không rõ ràng chờ chúng ta tới học viện và đi tìm cửu trần sẽ rõ chân tướng mỗi lần khởi động truyền tống trận mỗi một lần truyền tống cần tiêu hao năng lượng to lớn hơn số lần truyền tống có hạn bởi vậy mọi người hiện tại có nghi hoặc nhưng vẫn nhịn xuống lúc này lam mẫn khẩn trương nói diệp thiếu lam quang học viện thất thủ thành nhi không sao chứ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 Từng kiến trúc ký thế bằng bạc xây dựng trong núi, cùng khuyết mọc lên san sát như rừng, tòa nhà Điêu Lan Ngọc Trách xinh đẹp tuyệt luân. Trường 1044, Thú Triều Tập Kích, 1. Hiện tại rất nhiều thái thượng trưởng lão lưu thủ trong tông cực kỳ lo lắng. Bọn họ đã nhận được tin tức từ các thế lực lớn, biết rõ lão tổ bọn họ thất bại trong lần vây quét tại Cổ Dương Thành. Xảy ra chuyện gì? Lão tổ thất bại. Nghe qua tông chủ bọn họ vẫn lạc, là thật sao? Làm sao bây giờ? Vài ngày trước những cường giả thần bí trong tông đều đi lam quang học viện, chẳng lẽ chúng ta tiếp tục chờ hay sao? Nội tâm mọi người bàng hoàng. Mọi người không nên gấp gáp. Lúc này, một đạo uy nghiêm âm thanh tiếng nổ, đúng là huyền cơ tông một gã khác phó tông chủ Trần Khang, hắn trầm giọng nói. Chúng ta hiện nay nhận được tin tức đều là từ các thế lực lớn chuyển tới. Lão tổ bọn họ chính thức như thế nào còn không thể kết luận. Mọi người không nên tự loạn trận cướp. Thế nhưng mà, không có gì thế nhưng mà.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 Kim Lân Huynh, nơi này chính là tổng bộ Huyền Cơ Tông của nhân tộc sao? Một con ngân lang khí thế to lớn bằng bạc xuất hiện trong núi, và lúc này đôi mắt nó đỏ rực như máu nhìn chăm chăm vào Huyền Cơ Tông. "Hắc hắc, ngân lang huynh, chính là Huyền Cơ Tông, lúc trước ta tìm hiểu thật lâu mới tìm hiểu ra, bằng không ngươi có thể hỏi ngân tượng, nó là yêu phương tại nơi này cho nên hiểu Huyền Cơ Tông hơn ta nhiều lắm." Kim Lân liếm liếm khóe miệng, thần sắc hưng phấn. Ngân lang hoàng gật gật đầu, ánh mắt nhìn sang một con voi toàn thân che đầy lân giáp và gai. Ngân tượng yêu vương nói. Ngân Làng Hoàng đại nhân, Kim Lân đại nhân nói đúng, nơi này chính là tông môn huyền cơ tông. Đám yêu vương khủng bố chung quanh là chúng yêu do Ngân Lang Hoàng dẫn theo. Chúng từ vô tận sơn mạch xa xôi, hao phí thời gian hai tháng mới đi tới vị trí huyền cơ tông. Trên đường đi Kim Lân không có nhản rỗi, đi ngang qua một ít sơn mạch và thu phục một đám yêu vương bên trong đi theo. Cho nên số lượng từ mười mấy yêu vương, đợi đến lúc tới huyền cơ tông đã gia tăng hơn trăm tên. Mà này giáp giống như yêu vương. Là được huyền cơ tông bên ngoài này phiến sưng là kim nguyên sơn mạch bên trong bản địa yêu vương, bị Ngân Lang Hoàng một gã huyền thú yêu vương dưới chướng, cho thu phục chiếm được tới. Với tư cách là yêu vương sống trong kim nguyên sơn mạch gần huyền cơ tông, Ngân tượng hiểu không ít tình huống huyền cơ tông. Ngân Lang Hoàng gật gật đầu, hăn thân là Lang Hoàng điện chủ cho nên ý nghĩa không tầm thường, không thể tùy tiện ra tay, nó trầm giọng nói. Vậy người cũng biết thực lực huyền cơ tông như thế nào không? Ngân tượng yêu vương nói. Lang Hoàng đại nhân.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 Ngân Tượng yêu Vương khóc lóc nói: cái thường này là đệ tử Huyền Cơ Tông năm đó lịch lãm rèn luyện đâm đấy. Lúc trước thuộc hạ mới lại yêu thú lục sai bị vài tên đệ tử Huyền Cơ Tông lịch lãm rèn luyện đuổi giết. Khá tốt thuộc hạ thực lực không kém, phản ứng linh mẫn. May mắn tránh được một kiếp, tăng không đã bị đệ tử Huyền Cơ Tông cầm thương đâm xuyên ruột mà chết. Tiểu tử kia ra tay hung ác, lúc ấy mũi thương đều đâm vào trong mông thuộc hạ, rất thê thảm à. May mắn thương này không đâm vào quốc hoa, nếu không. Ngân Tượng yêu Vương nói tới đây, thân thể nó không ngừng run rẩy. Đám yêu vương khác hoảng sợ xanh cả mặt, nếu một cây thương đâm vào cúc hoa, nghĩ tới cảnh cảnh đó không ai không sợ hãi. "Đủ." Ngân Lang Hoàng cau mày, tiếp tục hỏi, "Đám đệ tử Huyền Cơ tông có thường xuyên đi sơn mạch khác lãm hay không?" "Có, đương nhiên là có." Ngân Tượng yêu vương vẻ mặt bi phẫn, tức giận nói, "Đám võ giả này vô cùng giả hoạt, đề phòng yêu thú trong Kim Nguyên Sơn mạch chết tổn thương quá nhiều không thể cung cấp cho hậu đại lịch lãm giản luyện. Nhiều khi võ giả Huyền Cơ tông sẽ mang đệ tử đi sơn mạch khác lịch lãm"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 Hắn nói như vậy càng bỏ đi nghi kỵ của Ngân Lang Hoàng. Đồng tử đỏ rực của nó nhìn chằm chằm vào huyền cơ tông. Tất cả yêu vương nghe lệnh, giết, giết sạch nhân loại bên trong. Ngân Lang Hoàng trầm thấp lên tiếng, đôi mắt bốc lên sát khi đáng sợ. Giống giống, giết, giết sạch nhân loại. Ha ha, chúng ta được ăn no nê. Vô số yêu vương gào thét vang vọng thiên địa. Gần hai tháng đi đường làm cho đám yêu vương nghẹn một bụng tức giận. Rốt của hôm nãy cũng được phát tiết. Oanh! Gần trăm đầu yêu vương như nước lũ lao về phía Huyền Cơ Tông che khuất bầu trời. Trong Huyền Cơ Tông, vào lúc này các đệ tử đang tụ tập tốc năm tốc ba bàn tán gì đó. Mặc dù hành động cổ dương thành là chuyện cao tầng Huyền Cơ Tông, không có quan hệ gì với các đệ tử bình thường, nhưng hôm nay tin tức truyền về làm các đệ tử khiếp sợ. Trên quảng trường mọi người bàn tán với nhau, thần sắc hưng phấn, tưởng tượng thế tông môn của mình nhất thống mộng cảnh bình nguyên, khi đó uy phong và tiêu sái cỡ nào. Ha ha, chỉ cần tông môn nhất thống mộng cảnh bình nguyên đến lúc đó địa vị chúng ta tăng lên thật lớn. Khắc hắc, đến lúc đó võ giả cả mộng cảnh bình nguyên sẽ quỳ dưới chân chúng ta. Cái gì lam quang học viện, cái gì đế quốc, tất cả đều là trò má. Ha ha. Nói không chừng đến lúc đó chúng ta có thể tìm không chúa đế quốc chơi đùa. Chập chập, ta rất chờ mong cảnh cảnh như vậy. Không ít đệ tử hưng phấn không thôi, trong nội tâm tưởng tượng và sắc mặt râm rãng. Đột nhiên có tiếng gào thét kinh thiên động địa vang lên, nó làm đệ tử huyền cơ tông té nhào dưới đất, cũng thoát khỏi những tưởng tượng mỹ hảo và nhìn lên trời.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 Chẳng lẽ các người muốn vi phạm hiệt nghị nhân tộc và yêu tộc ký hay sao? Trần Khang giống to, vẻ mặt đáng sợ. Nhìn yêu vương khắp nơi, trong lòng của hắn run rẩy, hắn sợ hãi gào lên. Hơn mười tên thái thượng trưởng lão huyền cơ tông sợ hãi sắc mặt tái nhợt, bọn họ tức giận nhìn đám yêu vương trên bầu trời. Ân, trận pháp, tiếng không tông môn nhân loại đúng là đau đầu. Ngân lang hoàng từ phía sau nhiều yêu vương đi tới, nó hóa thành một con ngân nguyệt yêu lang, đồng từ đỏ rực như máu nhìn vào đại trận. Nó vũ một trào vào màn sáng và đại trận nổ phang tiếng sấm kinh thiên động địa vang vọng không gian. Ngực cái gì? Yêu tộc yêu hoàng. Trần Khang sợ tới mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh, hộ tông đại trận huyền cơ tông chỉ có thể ngăn cản yêu vương thất giai tấn công nhưng không thể ngăn cản yêu hoàng bắt giai phá hòa. Trần Khang kinh sợ nói. Các hạ khoan động thủ, thân là yêu hoàng, chẳng lẽ ngươi muốn dẫn phát hai tộc đại chiến hay sao? Ngân lang hoàng cười lạnh nói. Những lời này hẳn ta hỏi ngươi cường giả huyền cơ tông tàn sát yêu thú trong lãnh địa bổn hoàng dẫn đầu đệ tử lịch lãm rèn luyện giết thủ hạ của ta diệt con dân của ta chẳng lẽ chỉ cho nhân tộc giết yêu tộc không cho yêu tộc hoàn thủ hay sao ngân lang hoàng cười lạnh nó không ngừng ra tay tấn công cả hộ tông đại trận bị nó công kích nổ vang từng mảng núi đá lớn sụp xuống giống như tùy thời sụp đổ dưới hộ tông đại trận sắc mặt tất cả đệ tử huyền cơ tông tái nhợt thân thể không ngừng run rẩy trần khang hơi nhướng mày trong lòng căng thẳng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 Ngân Lang huynh, đại trận này cứ để cho ta phá." Kim Lân rít gào một tiếng, cả người đột nhiên phóng ra quáng mang màu vàng óng ánh, từng đạo từng đạo gợn sóng hồn niệm mạnh mẽ từ trên người nó bắn ra ngoài, trong đôi mắt đột nhiên bắn ra hai đạo lưu quang màu vàng. Chương 1046, can quét một phen, một. Lưu quang này giống như trụ trời, trên mặt hiện ra vô số phù văn và cấm chế, âm ầm va chạm vào bên trên đại trận hộ tông to lớn. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, đại trận hộ tông kia đã bị lưu quang màu vàng bắn trúng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 mà còn có cường giả cấp bậc yêu hoàng, bọn họ căn bản ngay cả tâm tư chống đối cũng không có a. Nhân tộc đáng chết, hiểu lầm sao? Lúc trước người đâm bản vương chính là tiểu tử ngươi a, không nghĩ tới mấy chục năm không gặp tiểu tử đã thành phõ vương. Thu năm đó bản vương sẽ cẩn thận thảo luận với ngươi một hồi a. Đúng lúc này, giáp tượng yêu vương đột nhiên phẫn nộ lao ra, nhìn chằm chằm vào một tên thái thượng trưởng lão huyền cơ tông tay cầm trường thương màu đen trong tay, vẻ mặt phẫn nộ nói: "Vẻ mặt tên thái thượng trưởng lão kia mờ mịt, một trận thí luyện mấy chục năm trước hiện tại làm sao hắn còn nhớ cơ chứ? căn bản không nhận ra giáp tượng a, vị yêu vương này, có phải ngươi đã nhận lầm người hay không? nhận sai cái đầu mẫu thân ngươi. giáp tượng rít gào một tiếng. lúc trước người đâm hoa cúc ta, hôm nay bản vương cũng phải đâm hoa cúc ngươi. giáp tượng yêu vương gào thét một tiếng, lợi rác dài đến gần trượng trên đầu lập loè, lập tức phóng về phía tên thái thượng trưởng lão kia. âm âm, căn bản không cần giải thích, cũng không giải thích được, một trận đại chiến trong nháy mắt đã bạo phát.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 thời khắc mấu chốt kim lân đột nhiên giáng lâm ngăn chúng nó lại kim lân đại nhân người làm gì vậy mấy đầu địa long yêu vương này có chút tròn vắng khạc khạp lầu các này cứ giao cho bản đại nhân đi mấy người các người đi chỗ khác kim lân ra lệnh vâng tuy rằng mấy đầu địa long yêu vương này không hiểu nguyên nhân thế nhưng trong yêu tộc đẳng cấp xâm nghiêm căn bản không có hỏi tại sao lúc này mấy đầu yêu vương lập tức xoay người rời đi trong con ngươi màu vàng của kim lân lộ ra một tia tham tài Trên khuôn mặt được che kín vẩy giáp lại lộ ra một nụ cười bị ổi, trong lòng hưng phấn nói. Khà khà, tòa lầu các này hẳn là tàng bảo các của huyền cơ tông kia, đường đường là một đại tông môn. Chẳng lẽ ngay cả vài món bảo vật ra ráng cũng không có chứ? Trường 1047, can quét một phen, hay Tìm lần hưng phấn xoa xoa hai tay, nhảy vào bên trong lầu các. Oa, thật là nhiều huyền binh A. Khà khà, đẳng cấp của tất cả đều là ngũ cấp, có phải là quá thấp một chút hay không? Ồ, bên này có bảo vật lục dai.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 thậm chí ngay cả một ít bảo vật sát rưởi cấp 3 cấp 4 cũng không có buông tha, tất cả đều bị quét không còn một mống. Trong quá trình cấp đoạt, con mắt màu vàng ống của nó nhau lại, quả thực cực kỳ giống như một kẻ tham tài. Đến chỗ sâu nhất trong tàng bảo các, Kim Lân lại bị một đạo trận pháp ngăn cản. Thế nhưng đối với nó mà nói cũng không tính là gì, ba lần hai lần trùng kích đã phá vỡ trận pháp này. Cửa lớn mở ra, bên trong lại có một ít bảo vật cấp thấp. Ha ha, phát tài, phát tài a. Hai mắt Kim Lân sáng lên. Nước miếng cũng sắp chảy xuống, hắn hưng phấn đem tất cả bảo vật nhét vào trong túi chữ vật. Sau khi quét ngang tàng bảo cát, Kim Lân lại đi tới luyện đan cát, võ kỹ các các nơi trong huyền cơ tông. Đem thứ tốt bên trong nhét vào bên trong túi chữ vật của mình. Kim Lân huynh, người làm cái gì vậy? Những thứ đồ này đối với yêu tộc chúng ta mà nói căn bản vô dụng à? Nhìn cái bóng của Kim Lân không ngừng càn quét, Ngân Lang Hoàng không khỏi buồn bực nói. Vũ khí của nhân loại yêu tộc căn bản không dùng được, không chỉ có vũ khí, các thứ như đan dược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 Bởi vậy chúng ta càn quét lần này căn bản không thể cho mang đến bao nhiêu tổn hại cho bọn họ. Chỉ cần tài nguyên của huyền cơ tông vẫn còn thì sẽ rất nhanh có thể một lần nữa quật khởi. Cho nên ta mới cướp đi tất cả những thứ này, cũng là chút một hơi cho lang hoàng điện chúng ta. Để cho huyền cơ tông này đau lòng một phen Sau này muốn quật khởi cũng không lên nổi, sau đó cũng không có cách nào trả thù lang hoàng điện chúng ta được nữa. Kim Lân chỉ nghĩa nói, vẻ mặt nghiêm túc, nói cho ngân lang hoàng không khỏi cảm động. Kim Lân Huynh, người cực khổ rồi à.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 có vô số phù văn lấp lóe, từng luồng từng luồng kim quang thần bí từ trên người nó không ngừng tràn ra, rơi vào trong dậy núi của Huyền Cơ Tông. Đồng thời đề chảo của nó lẫn nhau nắn lại, tựa hồ đang nặn ra từng đạo từng đạo chảo quyết, không ngừng đánh vào trong sơn môn của Huyền Cơ Tông. ầm ầm, một tiếng nổ vang rung trời, toàn bộ sơn môn của Huyền Cơ Tông ở thời khắc này đột nhiên lầy động, từng ngọn núi sụp đổ, vô số gạch vụn lan xuống, trên mặt đất đột nhiên nứt ra từng vết dạn nứt dài đến hơn 1.000m sâu không thấy đáy Sau một khắc, trong vết nứt vô tận, đột nhiên tuôn ra huyền khí màu lam nhạt, càng ngày càng đậm, hóa thành từng trường long, ở trên bầu trời phun trào. Trong huyền cơ tông rất nhiều đệ tử trọng thương kêu thảm thiết, ở dưới những huyền khí trường long này bao phủ, chỉ cảm thấy huyền lực trong cơ thể điên cuồng lưu chuyển, tràn ngập lực lượng. Đây là... Rất nhiều yêu phương, tất cả đều trừng lớn hai mắt, tim lần cao giọng hét lớn. Ngân lang huynh, chư vị huynh đệ, mọi người còn chờ cái gì? Đây chính là huyền cơ tông ở dưới nền đất trôn giấu huyền mạch huyền khí, mọi người còn không hấp, đứng ở nơi đó làm gì. Trường 1048, xuyên toa đại trận, huyền mạch huyền khí, hết thảy yêu vương đều kích động lên, tuy bảo vật nhân tộc dùng không được, nhưng yêu tộc tu luyện giống như nhân loại, đều là hấp thu thiên địa huyền khí. Huyền khí nồng nạc, đối với yêu tộc tu luyện, cũng có rất nhiều ích lợi. Tim lần đại nhân lại kích hoạt huyền khí dưới nền đất, cơ hội như vậy, nhất thời để vô số yêu vương kích động. Kết quả là một màn kinh người xuất hiện, hơn trăm yêu vương rồn dập đi tới bầu trời huyền cơ tông, thỏa thích mở miệng nuốt trưởng thiên địa huyền khí giống như chất lỏng kia. Không ít yêu vương mặt đầy hưởng thụ, cực kỳ hưng phấn. ở dưới thiên địa huyền khí cột dừa, mỗi một tế bào đều đang hoan hồ nhảy nhót. trong đó có một ít yêu vương kẹt ở bình cảnh, trong quá trình điên cuồng hấp thu thiên địa huyền khí, thậm chí có loại cảm giác muốn đột phá. xa xa trong rừng núi, đám người trần khang may mắn chạy thoát, giờ khắc này cả người máu tươi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 Chỉ dựa vào hấp thu tựa hồ không được à, trên mặt nó không vừa lòng, để một ít đệ tử huyền cơ tông trọng thương thòi thóp, hầu như muốn tức điên. Chỉ hấp thu có thể hấp thu bao nhiêu, trực tiếp mang đi à. Kim Lân lầm bầm nói. Mang đi. Tất cả mọi người đều trợn to tròng mắt, không biết nó còn muốn làm ra việc nghịch thiên gì nữa. Kim Lân đình chỉ hấp thu, trên người đột nhiên hiện ra kim quang càng nồng nạc. Bầu trời vô số yêu phương cũng dừng lại hấp thu, giật mình nhìn Kim Lân. Thời gian dài như vậy hấp thu, chúng nó mỗi cái hấp cả người bụng kinh mạch trong cơ thể đạt đến cực hạn, đều sắp không hấp thu được rồi. Chỉ thấy những kim quang kia dồn dập nhập xuống trong khe, ầm ầm ầm, toàn bộ sơn môn của Huyền Cơ Tông lần thứ hai run rẩy. Bốn phương tám hướng đều truyền đến nổ phang cự đại, toàn bộ đại địa giống như muốn sốc lên, đất rung núi chuyển, nhật nguyệt ám đạm. Những yêu tộc này đến tột cùng muốn làm gì? Xa xa, đám người Trần Khang vận chuyển thị lực, dồn dập dõi mắt nhìn lại, từng cái từng cái kinh độ ngơ ngác. Ở dưới ánh mắt kinh hãi của bọn hắn, ầm ầm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 còn chuẩn bị tiếp tục cướp đoạt. đột ngột, ầm, từ trong một ngọn núi của Huyền Cơ Tông, đột nhiên truyền ra một luồng khí tức nồng nặc, từng đạo phù văn cùng hoa văn mạnh mẽ xuất hiện ở giữa bầu trời, phong hóa lại một vùng thế giới. Huyền Thạch như trường hà chút xuống kia, ngay lập tức bị kiềm chế. vô số thiên địa huyền khí nồng nặc bị linh phù này chấn áp, một lần nữa trở về dưới nền đất. Trần Khang vừa tỉnh lại tinh thần chấn động, thất thanh nói, cái huyền phong, cái kia không phải chỗ những cao thủ ở huyền vực mấy ngày trước đến sao? Chỗ đó đến tột cùng có cái gì? Bây giờ toàn bộ Huyền Cơ Tông, đại đa số ngọn núi tất cả đều đổ nát, chỉ có Thái Huyền Phong này còn duy trì hoàn hảo. Đây là, ánh mắt của Kim Lân cũng nghiêm nghị lên, từ trong phù văn cùng trận văn đầy trời, nó cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng nồng nạc. Kim Lân đại nhân, đây là vật gì? Để thuộc hạ thay ngươi bắn mở nó đi." Một tên yêu vương khá có tầm mắt xung phong nhận việc, nắm lấy cơ hội nhịn hót, giết cào một tiếng, liền đánh tới Thái Huyền Phong. "Ầm." Um, yêu vương kia một chảo oanh lên, Phù văn đầy trời, phảng phất như đột nhiên có sinh mệnh, bỗng nhiên đàn hồi ra một luồng lực lượng càng kinh khủng, hóa thành một đạo lưu quang, sùng kích ở trên người yêu vương kia. ầm, um, một tiếng vang thật lớn, yêu vương kia ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, liền bị lưu quang quanh thành cho hóa thành xương máu tung bay. Tất thảy yêu vương đều sợ hết hồn, trợt trong ánh mắt toát ra sát cơ. vài tên yêu vương gào thét, muốn tiếp tục xông lên, tất cả dừng tay. Kim lân đột nhiên lệ quát một tiếng, ngừng lại hành vi của chúng nó. Các người đi tới, đây là muốn chết." Ngân Lang hoàng cao mày, trầm giọng nói, "Kim Lân huynh, đây là cái gì?" Kim Lân xem xét tỉ mỉ, lúc này mới ngưng tiếng nói, "Nếu như ta không nhìn lầm, đây là một trận pháp của nhân loại, xuyên toa đại trận, xuyên toa đại trận." lũ yêu đều đầu óc mơ hồ, đối với đồ vật của nhân loại, chúng nó đều không phải hiểu rất rõ. Xuyên toa đại trận này, là trận pháp đại sư của nhân loại thiết kế ra truyền tống đại trận, có thể để cường giả nhân loại từ một chỗ xa xôi trực tiếp truyền tống đến một địa vực khác. Phụ cùng mạnh mẽ. Chương 1049. Vụ đề giáng lâm, một. Tìm lần ngưng tiếng nói. Có điều xuyên toa đại trận bản thân không có lực công kích, vẻn vẹn là truyền tống trận. Lúc trước công kích kia, hẳn là kèm theo một trận pháp công kích. Xuyên toa đại trận mỗi một lần truyền tống, đều cần tiêu hao lượng lớn năng lượng. Đại trận này, hẳn là trực tiếp xây dựng ở dưới nền đất huyền cơ tông. Vừa nãy ta lấy ra lực lượng huyền mạch dưới nền đất, đạt đến giới hạn của xuyên toa đại trận này cần thiết, nên duyên toa đại trận bị kích hoạt. Ngăn cản huyền mạch dưới nền đất bị tiếp tục lấy ra. Ngân Lang hoàng cao mày nói. Xuyên toa đại trận này mạnh như thế nào? Kim lân lắc đầu nói. Hiện tại còn không rõ ràng lắm. Có điều theo ta hiểu rõ, trong nhân loại một xuyên toa đại trận yếu nhất, chí ít cũng tiếp cận cấp 8. Cái này cũng sẽ không quá kém, bằng không nó kích phát lực lượng, cũng không thể đánh giết ma lâm. Cấp 8 sao? Như vậy bổn hoàng liền phá hủy nó. Ngân Lang hoàng quát lạnh một tiếng, một chảo đánh về thái huyền phong. Vù! Ngay thời điểm công kích của Ngân Lang Hoàng chưa hạ xuống, phù văn cùng trận văn đầy trời kia đột nhiên phóng ra một luồng bạch quang mãnh liệt, một đạo khí tức vi thế nồng nặc từ bên trong tỏa khắc. Luồng khí tức này vẻn vẹn tản mát ra một tia, hết thảy yêu vương ở đây đều dâng lên một luồng cảm giác nhỏ bé, phảng phất như ở dưới nguồn lực lượng này, chúng nó như run giấy nhỏ yếu. Không được, có cường giả nhân loại dáng lâm, nguồn lực lượng này là nhân loại vũ đế. Sau khi Kim Lân cảm nhận được nguồn lực lượng này,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 căn bản không có chút do dự gì, cần trăm yêu vương từng cái từng cái ánh mắt sợ hãi, trong nháy mắt điên cuồng chạy trốn. Trong khoảng thời gian ngắn, trong thiên địa đâu đâu cũng có yêu khí khủng bố bao phủ, từng con yêu vương điên cuồng tá loạn khắp nơi. Trong lòng Ngân Lang Hoàng cũng cả kinh, không chút do dự xoay người bỏ chạy. Dưới luồng khí tức kia, ngay cả nó là yêu hoàng cũng cảm thấy cực kỳ nhỏ bé cùng yếu đuối, phảng phất như một mảnh lá cây trong gió. Vù, toàn bộ đại trận, hào quang chói lọi, ba bóng người đột nhiên từ bên trong nổi lên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 Một đệ tử huyền cơ tông duy nhất còn thoi thóp, chưa chết đi, ánh mắt sắp tan đã bị hắn vô bắt lại, lạnh lùng nói. Đời này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, huyền cơ tông lão tổ các người đâu, còn có trước đó vài ngày, cường giả huyền vực đến đây chạy đi đâu rồi. Hắn âm ầm mở miệng, thanh âm phẳng phất như hồng trung đại lữ, trong nháy mắt truyền vào trong tay đệ tử kia. Đệ tử kia vốn kéo dài hơi tàn, bị nam tử trung niên dọa như thế, con người lập tức trừng tròn xe, lại o đầu, trực tiếp đi đời nhà ma. đồ vô dụng. Nam tử trung niên kia hơi nhướng mày, ném đệ tử huyền cơ tông xuống đất, cao mày nói. Nguyên lão, xem ra huyền cơ tông này nên gặp đại nạn gì, chúng ta đi phụ cận tìm người đến hỏi một chút. Không cần, Trọc yêu hoàng kia tới hỏi, không phải rõ ràng sao. Lão giả kia đột nhiên lạnh lùng mở miệng, khoát tay, một tiếng vang ầm ầm, một huyền nguyên thủ trưởng ở trong hư không hình thành, giống như chào con gà, vô bắt ngân lang hoàng tới. Ngân lang hoàng phẫn nộ dít cào, toàn thân không được bốc lên đạo đạo quang hồng màu bạc. Cùng Huyền Nguyên thủ trưởng liên tiếp va chạm, phát sinh nổ tung kịch liệt, nỗ lực muốn tránh thoát lão giả Vũ Bát. Thế nhưng vô dụng, mặc cho Ngân Lang Hoàng dãy dụa như thế nào, Huyền Nguyên thủ trưởng kia đều như bàn thạch, vững vàng bất động, không có một chút tổn thương. Ngươi là yêu hoàng nơi nào đến, vì sao tiến công Huyền Cơ tông?" Lão giả hư lạnh hỏi, ánh mắt lạnh lẽo. Ngân Lang Hoàng rít gào, dãy dụa không ngớt, tức giận nói: "Nhân loại, ta chính là Vũ Tận Sơn mạch Lang Hoàng điện điện chủ!"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 Làm sao tìm ta tính sổ? Dứt tiếng, huyền nguyên trong cơ thể hắn đột nhiên hơi động, xì xì, huyền nguyên thủ trưởng vô lấy ngân lang hoàng đột nhiên xiết lại. Chỉ nghe ngân lang hoàng hét thả một tiếng, toàn bộ thân thể trên năm xe bảy hóa thành dòng báo vỡ ra. Đường đường yêu hoàng, ở trên tay lão giả này dĩ nhiên không đỡ nổi một chiêu. Xa xa các yêu vương của lang hoàng điện điên cuồng chạy trốn, thấy rõ điện chủ của mình dễ dàng liền bị chém giết như thế. Nhất thời sợ đến hồn phi phách tán, thẳng thốt mà chạy. ch Vụ đề giáng lâm hai. Hai nam tử trung niên nhìn các yêu vương chạy trốn từ phía, trong mắt lộ ra một tia trào phúng, kinh thường nói. Nguyên lão, những yêu vương này, liền để bọn thuộc hạ ra tay giết chết đi. Không cần. Lão giả khoát tay áo một cái, lạnh lùng nói. Một ít yêu vương rắc rưởi mà thôi, có giết hay không đều giống nhau. Nếu yêu tộc thật hỏi đến, vừa nãy yêu hoàng kia còn có thể nói là bạo phạm chúng ta, còn trắng chọn đồ giết những yêu vương này, truyền quay lại yêu tộc, sẽ là một phiền phước.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 Mấy người các ngươi nhìn lâu như vậy, cũng nên lại đây à. Thanh âm của hắn bình thản, nhưng ngưng tụ không tan, truyền ra hơn ngàn dặm, ánh mắt sáng quắc. Làm sao, bên kia có người. Hai nam tử trung niên sợ hết hồn, quay đầu nhìn tới. Chỉ chốc lát sau, vèo, vèo, vèo, vài đạo lưu quang bay lại, ở trước mặt mấy người cung kính rơi xuống. Chính là đám người Trần Khang phó tông chủ vừa nãy may mắn chạy trốn. Tại hạ huyền cơ tông phó tông chủ Trần Khang, bái kiến mấy vị đại nhân. Trần Khang cung kính hành lễ.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 Hóa ra là Huyền Cơ Tông phó Tông Chủ. Trên mặt lão giả lộ ra vẻ trào phúng. Huyền Cơ Tông các ngươi ham muốn cũng thật kỳ lạ, yêu thích trơ mắt nhìn tông môn mình bị diệt. Lão phu khâm phục. Đám người trần khang lộ ra vẻ xấu hổ, cúi đầu, nhưng không dám phản bác, chỉ cảm thấy hết sức khó xử. Lão giả cũng không có trào phúng nhiều, trong ánh mắt lóe lên một tia lệ mang, hừ lạnh nói: Ta hỏi ngươi, trước đó vài ngày Tề thừa từ Huyền vực đến đi đâu? Tề thừa, một đám Huyền Cơ Tông thái thượng trưởng lão đều đầu óc mơ hồ. Chỉ có Trần Khang cao mày, cẩn thận nói: Người nói chính là Tề thiếu chủ?" Ngữ khí của lão già đột nhiên trở nên lạnh giá, âm trầm nói: "Chẳng lẽ còn có người khác sao?" Trần Khang sợ hết hồn, vội vàng nói: "Tề thiếu chủ mấy ngày trước theo lão tổ của chúng ta đi Cổ Dương Thành, hiện tại còn chưa trở lại." "Cổ Dương Thành?" Trong mắt lão già lộ ra một tia hàn mang, lạnh lẽo nói: "Cổ Dương Thành kia ở nơi nào ngươi có biết không? Lập tức mang ta đi." Trần Khang bị khí tức kinh khủng của lão già đè lên, hai chân run rẩy.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 một quyền ảnh to lớn phá tan hư không, quyền ảnh kích đãng ra vô số kình phong, bao phủ về phía ba người lão giả, chấn động đến mức đá vụn trên mặt đất phun trào. Lão tổ, đám người trần khăng nhất thời phát sinh tiếng hô kinh hỉ. Hừ, bên người lão giả, hai nam tử trung niên thấy thế, hơi nhướng mày, hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia xem thường. Một người trong đó, nhẹ nhàng nhảy tới trước một bước, tay phải hóa trảo, quay về quyền ảnh nhẹ nhàng chào một cái, quanh ầm, một quyền của thiên dịch lão nhân bị âm ầm vô nát, huyền nguyên, nguyên ẩn chứa trong đó vỡ ra, chấn động khu phế tích thành một mị. Cái gì? Thiên dịch lão nhân giật nảy cả mình, lúc này mới cảm giác được ba người kia khí tức cường hãn đáng sợ, dĩ nhiên mỗi một cái đều xem không thấu, hoàn toàn không kém mình. Ngươi chính là Thiên dịch. Cùng lúc đó, một thanh âm lạnh lùng ở bên tai hắn vang lên, hắn ngưng thần nhìn tới, ánh mắt rơi vào trên người lão giả kia. Ngươi, ngươi là? Sắc mặt hắn bỗng nhiên đại biến, lộ ra kinh hãi, toàn bộ thân thể trong nháy mắt run lẩy bẩy.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 Cùng trong mi tâm tề thừa hiện ra đạo vũ đế thần niệm kia giống như đúc, lão giả hàn mang lóe lên, lạnh lùng nói, không sai, lão phu chính là tề thác, nói mau, sau đó thế nào, tề thừa đâu, vẻ mặt của thiên dịch lão nhân lập tức trở nên ngương trệ, phảng phất như có cái gì khó nói, ấp úng, không dám nói ra chỉ nói. Tề thiếu chủ, tề thiếu chủ hắn, hắn đến cùng làm sao? Bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc thâu đêm audio, trường 1051, không nói gì Kim Lân, 1. Tề thắc thấy thế, trong lòng nhất thời phát lạnh, một cảm giác không ổn từ trong lòng hắn bay lên, ngữ khí cũng mất đi bình tĩnh, trở nên nổi giận. Thiên dịch lão nhân bị tóm thở không được, cường mặt đỏ lên, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, khàn giọng nói. Điền bối, tề thiếu chủ, hắn, hắn bị đoạt xá. Câu này vừa ra, thiên dịch lão nhân phảng phất như dùng hết toàn bộ khí lực. Ngược cái gì? Tuy đoán trong lòng bị chứng thực, trên mặt tề thắc lộ ra vẻ dữ tợn, bi thương nói. Đáng chết, tôn nhi của ta.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 càng phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp đi đời nhà ma. Lão giả khuôn mặt dữ tợn, tựa hồ còn không hết hận, một tia kim quang từ trong tay hắn tỏa ra, đi vào trong thân thể của Thiên Dịch lão nhân. A! Thiên Dịch lão nhân ở trên đất thống khổ lăn lộn, cái chán che kín mồ hôi lạnh, khắp toàn thân từ trên xuống dưới co giật, trong cơ thể phảng phất như có ngàn vạn con kiến cắn xé, phát sinh tiếng kêu thảm thiết. Nhìn lão tổ tông môn của mình dáng rấp thê thảm như thế, đám người Trần Khang chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, hoảng sợ không ớt. Đại nhân, không phải lỗi của ta, là gia hỏa phệ hồn tộc kia, còn có những gia hỏa của Lam Quang học viện, đại nhân, tha mạng a. Thiên Dịch lão nhân khổ sở cầu xin. Hừ, nói ra tình huống lúc đó, nếu như có nửa câu nói dối, lão phu nhất định rút hồn luyện phách ngươi, chịu đựng thống khổ vô tận, muốn sống không được, muốn chết không xong. Lão giả vung tay lên, thống khổ trong cơ thể Thiên Dịch lão nhân lập tức đình chỉ. À, vâng, vâng. Sắc mặt Thiên Dịch lão nhân trắng xám, cực kỳ suy yếu, đầu đuôi nói ra Nghe được tề thừa dĩ nhiên bị ma đầu phệ hồn tộc chấn áp ở dưới cổ dương thành hơn vạn năm đoạt xác, sắc mặt tề thác khó coi, không ngừng lấp lóe. Phệ hồn tộc này, đến tột cùng là trùng tộc gì, vì sao trước đây lão phu chưa từng nghe thấy, tôn như ta ở vô lượng sơn mệnh giản chưa phá nát, là còn chưa có chết, hay là bởi vì bị đoạt xá mới vậy? Tề thác trong nháy mắt chuyển qua vô số ý nghĩ, chật lạnh lùng nói. Mấy người Lam Quang học viện kia, hiện tại ở nơi nào? Bầm đại nhân, tiểu nhân cũng không biết, có điều ta suy đoán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 Nhất thời mang theo thiên dịch lão tổ phóng lên trời, bạo vút về phía Lam Quang học viện, ở ngoài mấy ngàn dặm, trong kim nguyên sơn mạch, cuối cùng cũng coi như trốn ra được, thiếu một chút, bản vương thiếu một chút liền chết ở chỗ này, thực sự là hù chết bảo bảo, cũng còn tốt bản vương thông minh, biết ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách, còn bà nó. Tim lân xa xa nhìn vị trí huyền cơ tông, để trảo vũ lồng ngược, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi. Nhân loại vũ đế đáng sợ, nó tự nhiên mười phân rõ ràng, nếu không bị phong ấn. Người như vậy nó một móng vuốt có thể đập chết chừng mười cái, nhưng hiện tại bị phong ấn. Nếu bị đối phương nhìn chằm chằm, kết cục của nó không tốt hơn Ngân Lang Hoàng bao nhiêu. Kim Lân Đại Nhân, hiện tại Lang Hoàng Đại Nhân bị giết, chúng ta phải làm thế nào mới tốt? Bên người Kim Lân, lượng lớn yêu vương của Lang Hoàng Điện Đào Mạng ra, cũng một mặt kinh hoàng bay xuống, từng cái từng cái hoang mang lo sợ. Kim Lân ánh mắt phát lạnh, đại nghĩa lẫm nhiên nói. Có thể làm sao? Tự nhiên là vì Ngân La Huynh báo thủ, yêu tộc chúng ta không phải nhát gan. Nếu người này dám giết Ngân Lan Huynh, là phụ đế thì như thế nào, các hảo hán của Lan Hoàng Điện chúng ta, cái nào sợ chết, tuyệt không có thể giảng hòa như thế, nhất định phải để hắn nợ máu trả bằng máu. Những yêu vương kia bị Kim Lân kích thích, từng cái từng cái nhiệt huyết sôi trào, gào thét giết gào không ngớt. Kim Lân Đại Nhân, hiện tại tất cả chúng ta đều nghe lời ngươi. Giết, giết chết vụ đế nhân loại kia, vì Ngân lăng Đại Nhân bảo thủ, nợ máu trả bằng máu. Vô số yêu vương dồn dập giết gào, tất cả đều mắt lộ ra hung mang. Nhìn về phía Kim Lân. Kim Lân đại nhân, người chính là tân điện chủ của lang hoàng điện chúng ta, chỉ cần một câu nói của ngươi, chúng ta liền giết về huyền cơ tông, vì nhân lang đại nhân báo thù. Đúng, lang hoàng điện chúng ta, không có một là loại nhát gan. Hết thảy yêu vương đều tức giận giết gào, chờ Kim Lân lên tiếng ra lệnh, sẽ giết về phía huyền cơ tông. Kim Lân không nói gì nhìn chúng nó một chút, tức giận nói. Các người đầu heo sao, giết về, kia là nhân loại vũ đế, chúng ta nhiều yêu vương như vậy, còn chưa đủ đối phương nhét kẽ răng. Còn vì ngân là huynh báo thù đây, chỉ là cho yêu tộc chúng ta nhiều thêm một ít quan hồn mà thôi. Vậy làm sao bây giờ? Hết thảy yêu vương nổi giận đùng đùng, đằng đằng sát khí đều hà hốc mồm. Kim Lân hừ nói. Này còn không đơn giản, nhân loại có câu nói rất hay. Nói giữ lại núi xanh, không sợ không có củi đốt. Hiện tại các ngươi đã hiểu chưa? Một đám yêu vương ngươi xem ta, ta xem ngươi. Còn ngươi mỗi người trận lên như trung đồng, đầu như chống bỏ lai động. Kim Lân đại nhân, lời này có ý gì à? Không có củi đốt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 nụ cười trên mặt Kim Lân động lại, phun ra một ngụm lão huyết. hắn gầm hét lên, tức chết ta rồi! Nói chuyện với các ngươi, quả thực là đốt đàn nấu hạc, đàn gầy tay châu. Đốt đàn nấu hạc. một yêu vương là Hồng Hạc hóa hình, nghi ngờ nói, Kim Lân đại nhân, ngươi là đang nói ta sao? Nhưng mà tại sao ngươi muốn luộc ta? Hơn nữa, một cầm phổ thông đốt ra hỏa diễm, chỉ đủ sưởi ấm cho ta, căn bản thiếu bất tử à? Ngay cả lông chim cũng không cháy được. Nhìn Hồng Hạc yêu vương đàng hoàng trịnh trọng, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Sắc mặt Kim Lân bắt đầu sáng ngắt, Hạc Tiên Tử, người thật ngốc, Kim Lân Đại Nhân nói cầm, khẳng định không phải mộc cầm phổ thông, nói không chắc là huyền binh cấp 7, huyền binh cấp 8 của nhân loại, nhất định có thể thiêu chết ngươi. Còn có lão ngư ngươi, cầm này, khẳng định cũng là huyền binh cấp cao của nhân loại, bắn ra một phát, ngươi khẳng định bạo thể mà chết. Một con yêu vương tự nhận là thông minh chỉ điểm. A, Hồng Hạc yêu vương nhất thời sợ hết hồn, ánh mắt kinh hoàng lên, liền dưng dưng nói. Kim Lân đại nhân. Thuộc hạ đến cùng đã làm sai điều gì, để ngươi muốn thiêu chết ta, thuộc hạ không hiểu. Một bên một con hắc ngưu yêu vương cũng nơm nớp lo sợ, đứng cũng không vững, rừng rừng nước mắt nói. Đại nhân, lão ngưu ta ở lang Hoàng Điện vẫn cẩn trọng, chưa từng mỗ người qua ý của đại nhân, không biết tại sao đại nhân muốn dùng huyền binh cấp cao của nhân lại giết chết lão ngưu ta, lão ngưu ta không hiểu à. Hắc ngưu yêu vương nói, trực tiếp khóc lên. Đúng à, Kim Lân đại nhân, vì sao người muốn thiêu chết hạc tiên tử, đàn chết lão ngưu. Chúng nó không làm gì sai à. Đại nhân, ngài tha hạc tiên tử cùng lão ngư một mạng đi. Từng yêu phương liền cầu xin cho hạc tiên tử cùng lão ngư. Sắc mặt kim lân từ xanh chuyển bạch, từ bạch chuyển hồng, cuối cùng lại phun ra một ngụm lão huyết. Những yêu vương này, thực sự là đầu heo à. Cuối cùng kim lân bỏ ra thời gian thật lâu, mới giải thích rõ ràng. Nguyên lại đại nhân không phải muốn thiêu chết ta, hù chết người ta. Hạc tiên tử vỗ bộ ngực, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Trái tim nhỏ của ta hiện tại còn oanh nhau anh nhảy loạn đây này. Ác ngưu yêu vương cũng một bộ sống sót sau tai nạn, sốt sáng nói. Đại nhân, sau này ngươi nói lời thì nói rõ hơn một chút, ta còn tưởng rằng ngươi muốn giết lão ngưu ta, lão ngưu ta nhiều ngưu tưởng ngưu tôn như vậy, không còn ta. Chúng nó sống thế nào à? Ta không nói rõ ràng. Sắc mặt kim lân trắng bạch, lại biến thành màu đen. Màu gì cũng có, cuối cùng nó chỉ có thể yên lặng cảm khái. Không văn hóa, thật là đáng sợ à. Đại nhân, nói nửa ngày, ngài còn không nói cho chúng ta nên làm cái gì bây giờ. Trải qua chuyện lúc trước.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 Lang hoàng điện chúng ta, lo gì không thịnh vượng à? Hết thảy yêu vương đều kích động lên, chỉ cảm thấy Kim Lân đại nhân quá thông minh, không hổ là người nhiều mưu trí trong yêu tộc. Kim Lân lau mồ hôi lạnh, cùng bảy yêu vương không tốt nghiệp tiểu học này giao lưu, thật rất đau đầu à. Giờ khắc này, ngân phong sơn mạch. Đám người diệp huyền vừa tiến vào hư không, liền phát hiện, toàn bộ thung lũng có động thiên khác. Toàn bộ sơn cốc vô cùng hùng vĩ, huyền khí dồi rào, làm cho người ta như có một cảm giác mới. Đây là ẩn hư chi trận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 có thể thấy được lúc trước bị thương nghiêm trọng như thế nào. Diệp thiếu, phụ thân. Đột nhiên một tiếng kinh ngạc thốt lên, La Thành từ trong đám người vọt ra, kích động không ngừng. Thành nhi. La Mận ôm lấy La Thành, ánh mắt rưng rưng nói. Người không có chuyện gì là tốt rồi. Phụ thân, người cũng không có chuyện gì. La Thành kích động nói. La Mẫn cảm khái. Lần này, nhờ có Diệp thiếu, bằng không vi phụ ta chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều. La Thành cảm kích nhức nhìn Diệp Huyền, hai người giao lưu một lát. La Thành làm như nghĩ tới điều gì hỏi. Tường thúc đâu? La mận cứng lại, mắt lộ ra âm u. La Thành thấy vậy, trong nháy mắt cũng hiểu rõ ra, hai mắt đỏ lên. Trường 1053, phải đi con đường nào? Giờ khắc này, ánh mắt Diệp Huyền cũng ở trong đám người xẹt qua. Khi nhìn đến Đông Phương tử ti, vân ngạo tuyết, hạ thất tịch đều bình yên vô sự, trái tim hắn rốt cục cũng để xuống. Không chỉ các nàng, Diệp Huyền ở trong viện nhận thức vài bằng hữu, như Thiên Luân, Cổ Thanh Huyền, Hoa Tú Hồng. Lâm Nguyên, cùng với đám người Thanh Phong Đạo Sư, cũng đều bình yên vô sự. Chỉ là trong người quen thuộc, cũng không có thiếu người ngã xuống, trong Đạo Sư như Lộ Tuấn Đạo Sư, Phương Phong Đạo Sư, Ngô Thanh Đạo Sư, trong học viên như Nội viện Lưu Văn Đào, Từ Văn Thanh, Ngoại viện Hầu Phi. Diệp huyền ở trong thung lũng vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng bọn họ, kết quả có thể tưởng tượng được. Mọi người bước đầu hội hợp, đám người cắt phát từ hội tụ đến cùng một chỗ, lẫn nhau giao lưu. Cửu Trần, học viện đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Các người làm sao sẽ thất thủ? Các pháp tử quan tâm nhất vẫn là Lam Quang học viện thất thủ. Cửu Trần một mặt âm u nói. Nguyên lai, thời điểm đám người Diệp Huyền ở Cổ Dương thành đại chiến, Lam Quang học viện cũng đồng thời bị Huyền cơ tông cầm đầu ba thế lực lớn đánh lén. Mười mấy tên vũ vương, binh lâm Lam Quang thành, phong tỏa toàn bộ thành trì, trắng trợn giết chóc. Trong đó dẫn đầu, bao quát mấy đại vũ vương tầng ba đỉnh phong của Minh Nguyệt đế quốc, thực lực vi phạm. Đám người Cửu Trần không dám tùy tiện xuất kích. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ giết chóc. Từ thủ Lam Quang học viện. Cuối cùng ở dưới đại trận do Hoàng Phủ Tú Minh Viện trưởng bố trí, đám người cửu Trần không chỉ ngăn ba thế lực lớn lên thủ tiến công, thậm chí còn chém giết đối phương không ít cường giả. Nhưng thời khắc mấu chốt, một phương huyền cơ tông dĩ nhiên xuất hiện ba tên cường giả. Ba người này, tất cả đều là Vũ Hoàng, cửu Trần biết không ổn, lập tức co rút lại phòng tuyến, chuẩn bị lợi dụng trận pháp từ thủ học viện. Ai ngờ ba tên Vũ Hoàng này một người trong đó ở trên trận pháp trình độ vô cùng thâm hậu, dựa vào sự giúp đỡ của hắn, năm đó hoàng Phù tú minh viện trưởng bày xuống đại trận, liên tục bị đánh tan. Thời khắc mấu chốt, cửu trần liều lĩnh nguy hiểm tính mạng, cấp tốc thu tập học viện, sau đó mang theo đạo sư cùng học viên còn sót lại, thông qua truyền tống trận do hoàng Phù tú minh viện trưởng bố trí, rời đi học viện, trực tiếp truyền tống đến thung lũng này. chỉ là trong quá trình này, không ít học viên cùng đạo sư vì thế mà ngã xuống, như lộ tuấn, chính là vì có thể ngăn cản bước chân của đối phương. Cảm nguyện đóng giữ trận pháp, tranh thủ một tia thời gian cho đám người Cửu Trần, cuối cùng thê thảm ngã xuống. Sau đó, các viện phó cũng nói Cổ Dương Thành đã phát sinh tất cả, nói cho đám người Cửu Trần, sau khi đám người Cửu Trần từ Lam Quang học viện thoát đi, liền vẫn ở trong tung lũng này, đối với tin tức ngoại giới không biết. Bây giờ nghe được sự tình Cổ Dương Thành, mỗi người vạn phần khiếp sợ, trợn mắt ngoác mồm. Huyền Cơ Tông đây là muốn nhất thống mộng cảnh Bình Nguyên a? Mấy người mặt lộ vẻ ngơ ngác, biểu hiện kinh hãi. Âm mưu như vậy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 Không ít đạo sư phẫn nộ không cam lòng. Tô Tú Nhất cười khổ nói. Ngược lại cũng không phải biện pháp gì cũng không có, theo ta hiểu rõ. Những năm này Hoàng Phủ Tú Minh Viện trưởng ở huyền vực cũng kết bạn không ít người. Nếu có hắn, nói không chắc liền có thể bức tách vô lượng sơn rời mộng cảnh bình nguyên. Mọi người rồn dập kích động. Đúng các viện phó, chúng ta liên lạc Hoàng Phủ Tú Minh Viện trưởng là có thể. Có viện trưởng đại nhân, nhất định có thể gặp sự hóa lành. Trường 1054, U Hồn Ấn Ký 1 Cát phác tử cùng đám người cửu trần liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lóe ra vẻ cô đơn, cười khổ nói. Có chuyện ta vẫn không nói cho các ngươi, ta đã một năm thời gian liên lạc không được viện trưởng đại nhân. Ta hoài nghi, viện trưởng đại nhân hắn đã ngã xuống. Ngực cái gì? Tin tức này vừa ra, mọi người tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Tô Tú nhất cũng hoàn toàn biến sắc, kinh ngạc nói. Cát phác tử, lời này ngươi cũng không thể nói lung tung à. Cát phác tử thống khổ nói. Ta cũng không muốn nói như vậy.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 Không nhịn được bi thống, đáng chết, đáng chết, chẳng trách huyền cơ tông kia dám kiêu ngạo như thế, nguyên lai, like, nguyên lai, like. hoàng phủ tú minh viện trường, không, không thể. Mọi người hoàn toàn không có cách nào tiếp thu sự thực này. Ánh mắt tô tú nhất lạnh lẽo âm chầm nói, chuyện này, ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng, có điều cứ như vậy, làm quang học viện chúng ta. Hắn đột nhiên trầm mặc không nói, lấy sức lực của một mình hắn, căn bản là không có cách cùng vô lượng sơn đối kháng, trong lúc nhất thời phải đi con đường nào tất cả mọi người cảm giác sao vời. hả? đột nhiên diệp huyền bỗng nhiên ngẩng đầu, nhíu mày. cát phác tử nghi ngờ nói, huyền diệp, ngươi làm sao vậy? ánh mắt diệp huyền ngưng trọng nói, có người ở ngoài thung lũng tấn công ẩn hư chi trận. cái gì? không thể. đám người cát phác tử nhất thời cả kinh. lúc này tô tú nhất đứng lên, nhìn bầu trời, trầm giọng nói, huyền diệp nói không sai, xác thực có người đang tấn công ẩn hư chi trận. ngay cả tô tú nhất cũng nói như vậy, mọi người hoàn toàn tin tưởng từng cái từng cái cau mày làm sao có thể và lúc này có ai sẽ không đánh ẩn hư chi trận mọi người chỉ ngẫm lại liền cảm thấy lạnh cả tim diệp huyền trao mày từng luồng từng luồng hồn lực vô hình từ trên người hắn tản mát ra đột nhiên hắn nhìn về phía cửu trần hơi nhướng mày cửu trần cung phụng vấn đề nên ra ở trên thân người à mọi người kinh ngạc nhìn về phía cửu trần hoàn toàn biến sắc cửu trần đầu tiên là ngạc nhiên sau đó trầm giọng nói huyền diệp ngươi hoài nghi ta diệp huyền lắc đầu nói Cửu Trần cung phụng, ta không phải hoài nghi ngươi làm người, mà là trên người ngươi, nên có là cấn gì đó. Hồn thức hắn đảo qua mọi người ở đây, phát hiện trên người cửu Trần có một chút dị dạng. Cửu Trần kinh hãi, liền triển khai huyền thức, ở trên người trên dưới tìm kiếm, chỉ là chốc lát sau, hắn không thu hoạch được gì, không khỏi ngạc nhiên nói. Không có a. huyền thức của đám người cát phác tử, cũng rồn rập đảo qua ở trên người cửu Trần, tương tự không có phát hiện cái gì, không khỏi nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền vượt trước hai bước, nói. Cửu Trần cung phụng, người đừng nhúc nhích. Hai mắt hắn đột nhiên bắn ra hai đạo hào quang vô hình, một luồng hồn lực khủng bố ráng lâm ở trên người Cửu Trần. Càng để hắn là cấp 7 đỉnh phong cũng cảm thấy từng trận hoảng sợ. Hồn lực xẹt qua, Cửu Trần đột nhiên cảm giác trên bảo vai mình có một tia dị dạng. Quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một đạo lạc ấn màu đen nhạt, mắt thường hầu như có chút phân không ra chậm rãi trôi nổi lên, sau đó trực tiếp tiêu tan ở trong không trung. Diệp Huyền giải thích, đây là u hồn ấn ký, là một loại ký hiệu do hồn lực tạo thành. Vô cùng bí mật, coi như bám vào ở trên người, người bình thường cũng rất khó nhận ra được. Thế nhưng năng lực lan truyền tin tức của nó cực mạnh cho dù người thi thuật ở ngoài vạn dặm cũng có thể rõ ràng cảm ứng được vị trí cụ thể. Trong lòng cửu trần phát lạnh, lạnh lùng nghiêm nghị nói. Ta biết là ai? Mọi người hỏi. Ai? Cửu trần lạnh giọng nói. Chính là vũ hoàng thần bi phá tan trận pháp của viện trưởng đại nhân. Người này đồng dạng là một tệ luyện hồn sư, là cấn này nhất định là thời điểm trước ở Lam Quang học viện chiến đấu. Người này đánh vào trong cơ thể ta, buồn cười ta lại vẫn không phát hiện. Không đúng. Đột nhiên cửu trần lại cao mày nói. Coi như hắn ở trong cơ thể ta đánh vào u hồn ấn ký, nhưng ẩn hư chi trận này, có thể che đậy tất cả hồn thức cận sóng. Ta xưa nay chưa từng đi ra ngoài thùng lũng. Người này là làm sao tìm tới. Mọi người cũng bắt đầu nghi hoặc, đặc biệt đám người cát pháp tử, cũng chào mày. Lúc trước thời điểm Hoàng Phủ Tú Minh Viện trưởng Bố Trí xuống ẩn hư chi trận, rõ ràng đã nói, ở trong ẩn hư chi trận có thể che đậy đi bất cứ rung động gì sẽ không bị người phát giác đối phương căn bản không thể căn cứu hồn ấn ký tìm tới nơi này cũng chính là nói u hồn ấn ký căn bản không phải nguyên nhân đối phương tìm tới nơi này lẽ nào mọi người liếc nhìn nhau nhìn về phía các học viên lộ ra vẻ cảnh giác các người đừng suy nghĩ nhiều diệp huyền lắc đầu vừa mới chuẩn bị giải thích đột nhiên ngẩng đầu cả kinh nói không được ẩn hư chi trận sắp bị phá âm âm trên hư không mọi người đột nhiên xuất hiện vô số sóng gọn dập dờn thật giống như mặt hồ nổi lên gợn sóng, từng việt sóng gợn lan tan không ngừng khoách tán, cuối cùng phảng phất như mặt kính phá nát, toàn bộ hư không ầm bầm nổ bầy ra. Ẩn hư chi trận ẩn giấu không gian, lập tức xuất hiện ở ngoại giới, cùng toàn bộ thung lũng hợp hai làm một. Đồng thời hai cường giả tỏa ra uy thế ngập trời, cũng lạnh lùng đứng ngạo nghễ trong thiên địa. Một người trong đó tay cầm trận bàn, khóe miệng ngậm lấy nụ cười trào phúng nhàn nhạt, nhạt. Đạo sư cùng đệ tử Lam Quang Học Viện ở trong thung lũng nghỉ ngơi. Dồn dập bị luồng rung động này kinh động, từng cái từng cái ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai người giữa bầu trời kia, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hoàng sợ. Quả nhiên là hai người bọn họ. Cửu Trần cắn răng nói, ánh mắt đỏ như máu. Kha kha, các người cũng thật là biết chạy, lại trốn ở chỗ này, lãng phí thời gian của chúng ta. chương 1055, U Hồn Ấn Ký, 2. Nam tử tay cầm trận bàn kia cười lạnh nói, ngữ khí hí ngược, thần thái cao cao tại thượng. Phảng phất như đã khống chế sinh mệnh của tất cả mọi người ở đây, đáng ghét. Cửu Trần nổi giận gầm lên một tiếng, phóng lên trời. Đám người cát phát tử cũng không cam lòng lạc hậu, từng cái từng cái đứng ngạo nghễ phía chân trời. Trong lúc nhất thời, Lam Quang Học Viện còn sót lại hơn mười tên Vũ Vương, tất cả đều lạnh lùng trôi nổi ở trên chân trời. Mỗi người đều tản mát ra khí tức vương giả khủng bố, phong tỏa hư không xung quanh. Hai người cao cao tại thượng kia, không khỏi lộ ra một tia trào phúng, cười nhạo nói: Các ngươi muốn làm gì?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 Quấy miệng hắn mỉm cười, loại cảm giác không chê sống chết kẻ khác kia, làm cho hắn hưởng thụ không ngớt. Nói láo. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười lạnh thành tiếng, một mặt trào phúng. Ngươi nói cái gì? Nam tử cầm trong tay trận bàn, sắc mặt không khỏi chìm xuống, mắt lộ ra hung mang. Diệp Huyền nói: "Chư vị, vừa nãy ta không phải đã nói, để cho các ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ, đối phương có thể tìm tới nơi này, cũng là bởi vì u hồn ấn ký kia." Ồ, nam tử cầm trong tay trận bàn hơi kinh hãi.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 nên ở cấp 7 đỉnh phong, lấy tu vi của hắn thêm vào chư linh bàn, tự nhiên có thể căn cứ các ngươi cưỡi truyền tống trận không gian rung động, đại thể tìm ra phương vị vùng Thung Lũng này. Ngoài ra thời điểm Cửu Trần cung phụng đưa tin cho các Viện phó, khẳng định mở ra ẩn hư chi trận, bởi vậy bị hắn cảm ứng được khí tức u hồn ấn ký, nếu như ta không đoán sai, hai người này nên đã sớm đến Ngân Phong Sơn mạch, chỉ là vẫn không có thể tìm tới vùng Thung Lũng này. Mà lúc trước, sau khi chúng ta đi tới Thung Lũng, các Viện phó lần nữa mở ra ẩn hư chi trận, làm cho hắn lần thứ hai cảm ứng được u hồn ấn ký, cộng thêm hiệu quả của truy linh bản, lúc này mới rốt cuộc tìm được vị trí nơi đây. Cho nên nói, mặc dù người này có thể tìm tới nơi này, hoàn toàn cũng là bởi vì u hồn ấn ký, cùng phản bội nội ứng gì đó, căn bản không quan hệ. Diệp Huyền nói, để mọi người không khỏi tỉnh ngộ. Ngay cả Nam Tử cầm trong tay trận bàn kia, cũng kinh ngạc nhìn Diệp Huyền nói, tiểu tử ngươi không chỉ biết u hồn ấn ký, ngay cả truy linh bản cũng biết. Diệp Huyền cười nhạo nói chỉ là u hồn ấn ký cùng truy linh bản, thiên hạ có người nào không biết, phương pháp phá giải, càng là người người đều biết, chỉ có ngươi loại người đến từ nơi hẻo lánh mới sẽ coi là chuyện đáng kể. Nói láo. Nam tử cầm trong tay trận bàn kia tức giận không ngớt, cả giận nói: "Bổn hoàng chính là Lương Vũ đại sư." Một bên Kim Bảo Trung niên đột nhiên khẽ quát một tiếng, đánh gãy hắn nói chuyện. Nam tử cầm trận bàn hoàn toàn tỉnh ngộ, ánh mắt trở nên âm lãnh, lạnh giọng nói: "Tiểu tử, ngươi muốn lừa ta?" Ha ha.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 Các người ở Lam Quang học viện tìm kiếm một bảo vật. Sắc mặt của hai người càng thêm khó coi, lạnh lẽo nói. Tiểu tử, ngươi còn biết cái gì? Hai người ánh mắt lạnh lẽo, phẳng phất như rắn độc nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Không nên gấp. Diệp Huyền mỉm cười nói. Ta biết đồ vật còn rất nhiều, tỷ như, món bảo vật này, cùng thế ra lánh đời đông lăng hạ gia có quan hệ. Thân thể hai người chấn động, trong mắt đột nhiên co rút lại. Ha ha, nói đúng sao? Diệp Huyền cười nhạt, tâm tư xoay một cái nói. Có muốn ta lại nói chút tin tức kinh bạo, tỷ nhiên năm đó đông lăng hạ ra diệt môn, kỳ thực là vô lượng sơn ngươi làm hay không? Diệp huyền nói tới đây, ngữ khí im bặt đi. Nhưng hai người đối diện phản ứng cực lớn, khí thức trên người chấn động mạnh một cái. Con ngươi sau khi co rút lại lại đột nhiên phóng to, lộ ra vẻ hoảng sợ, cả kinh nói. Tiểu tử, ngươi đến cùng biết cái gì? Trường 1056, đối chiến song hoàng, một, hai người đằng đằng sát khí, cũng không còn bình tĩnh như vừa bắt đầu sát ý vô tận ở trong thung lũng ngưng tụ, lạnh lùng nhìn chăm chú Diệp Huyền. Nếu không phải Diệp Huyền ý thức cường đại, Vũ Phương phổ thông ở dưới cỗ sát ý này, tuyệt đối khó có thể chịu được. Lông mày hắn nhất thời nhíu chặt. Trên thực tế, hắn biết đến đồ vật rất có hạn, mà sở dĩ hắn nói như vậy, cũng là vì từ trên người hai người tìm hiểu chút tin tức. Chỉ là phản ứng của đối phương lớn như thế, lại làm cho hắn không kịp chuẩn bị. Lẽ nào hạ gia diệt môn thật cùng vô lượng sơn có quan hệ? Trong lòng Diệp Huyền lên sóng lớn mênh mông. Thế nhưng, mặc dù Vô Lượng Sơn là một trong bảy đại tông môn Hạ Gia cũng là thế gia lánh đời đứng đầu đại lục, Vô Lượng Sơn muốn diệt Hạ Gia, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhưng sự thực là Hạ Gia xác thực bị diệt môn, tan thành mây khói, trong này đến tột cùng phát sinh cái gì. Một bên tô tú nhất cũng biến sắc, trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn du lịch đại lục, thân là Vũ Hoàng, biết đến đầu vật hoàn toàn không phải đám người cát phác tử có thể so sánh. Đến năm đó Đông Lăng Hạ Gia diệt môn thật cùng Vô Lượng Sơn có quan hệ như vậy. Tô Tú Nhất chỉ cảm thấy trái tim si si si si nhảy loạn, mình tự hồ nghe đến bí ẩn kinh người. Thấy Diệp Huyền không nói nữa, Lương Vũ cùng Kim Bảo Trung Niên liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt lộ ra sát cơ dọa người. Tiểu tử, mặc kệ người biết cái gì, hôm nay, người đều phải chết. Giết! Hai người không nói nhảm nữa, đột nhiên đánh giết về phía Diệp Huyền. Hai tên Vũ Hoàng ra tay, dĩ nhiên không chút lưu tình, phảng phất như Diệp Huyền là kẻ thù của bọn họ. Như vậy càng thêm gia tăng tâm ngờ vực của Diệp Huyền.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 Không chỉ hắn, Cửu Trần, Cát Phác Tử, Đông Bắc Sâm, Dược Thành, cũng trong cùng một lúc ra tay. Chỉ thủ màu đen, trường thương màu tím, đại ấn, các loại huyền binh cấp 8, cùng với rất nhiều ánh đao bóng kiếm, như dòng lũ bao phủ về phía hai người. Hừ, hai người hơi lạnh một tiếng, trên mặt tựa hồ lộ ra một tia khinh thường, trong tay Lương Vũ đột nhiên xuất hiện một tấm gương đồng, chiếu về phía hư không. Nhất thời các loại lưu quang cùng công kích dồn dập bị đàn hồi ra ngoài, rơi vào trong thung lũng, banh toàn bộ thung lũng thành một vùng phế tích.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 Kim Bảo Trung Niên thì ở sau lưng đột nhiên rũi ra bàn tay lớn, một huyền nguyên thủ trưởng hình thành, phảng phất như một ngọn núi, như chảo con gà vồ bắt tới Diệp Huyền. Còn người Diệp Huyền co rụt lại, lăng Hư Chi phụ ở sau lưng trực tiếp xuất hiện, xi một hồi, ánh chấp lóe lên, cả người biến mất ở tại chỗ. Kim Bảo Trung Niên một chảo thất bại, bàn tay to đập xuống trong thung lũng, toàn bộ thung lũng lập tức sụp đổ xuống một tảng lớn, lộ ra hố sâu to lớn. Cách đó không xa, đám người Thiên Luân tất cả đều sợ hãi nhìn tình cảnh này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 so với hắn là Vũ Hoàng còn nhanh hơn. Hắn nhìn về phía đám người cửu Trần, lạnh giọng nói: "Các ngươi cho rằng dựa vào nhiều người là có thể chống lại hai chúng ta sao? Âu Trĩ, còn có tiểu tử ngươi, tốc độ nhanh có thể làm sao, đón thêm đòn đánh này của ta." Theo hắn dứt tiếng, Vũ bào trên người cổ động, từng đạo từng đạo huyền nguyên hóa thành cương phong bắn ra, đạo đạo kim quang từ trong thân thể của hắn lan tràn. Trên không thung lũng, vô số vầng sáng màu vàng cấp tốc ngưng tụ, ở trên bầu trời biến hóa hình thái, không ngừng vặn vẹo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 chỉ là thánh phẩm ở toàn bộ đại lục hầu như khó gặp, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, võ kỹ vương phẩm chính là đứng đầu nhất của toàn bộ đại lục. Mà bàn tay ở giữa bầu trời kia, rõ ràng ngưng tụ thành huyền nguyên chỉ là cấp 8 tầng 1, nhưng mang cho hắn cảm giác áp bức vô tận, đây tuyệt đối là vụ kỹ huyền phẩm cấp cao mới có thể nắm giữ. Bàn tay to kia từ giữa bầu trời chậm rãi nhấn xuống, điên cuồng hấp thu thiên địa huyền nguyên. Trong thiên địa huyền khi đáng sợ bạo động lên, đám người thiên luân trong thung lũng phía dưới, cách xa ở bên ngoài 10 dặm, Nhưng vẫn như cũ cảm thấy cực kỳ ngột ngạt, phiền lòng bực mình. Không ít người bay lên, không ngừng lùi lại, không dám ngẩng đầu nhìn gần, chỉ cảm thấy cực kỳ hoảng sợ. chương 1057, đối chiến song hoàng, hai. Tô tú nhất trận tròn đôi mắt, võ hồn trên đỉnh đầu thôi thúc đến mức tận cùng, bức tranh không ngừng triển khai, sơn hạt tú lệ, hóa thành một vệt sáng hồng, bạo phủ lại tất cả mọi người, nỗ lực chống lại một đòn sắp đến. vô chi không sợ, buồn cười đến cực điểm, kim Bảo trung niên xì cười một tiếng hai tay bắt pháp quyết huyền nguyên trong cơ thể không ngừng rót vào trên bàn tay lớn nhất thời dâng lên kim quang vô biên chiếu thiên địa một mảnh sáng chói kim hà đại thủ ấn diệt một tiếng hét lớn trong tay kim bảo trung niên lé lên kim quang thủ ấn giữa bầu trời chậm rãi hạ xuống đột nhiên ầm ầm chấn áp vô số vân tay hội tụ ngưng tụ thành một trường hà vượt qua thời không phảng phất như vô cùng vô tận bất sinh bất diệt đứng vững thế gian ầm ầm ầm một trường hạ xuống chỗ trưởng phong đi qua thiên địa đổ nát giằng rắc.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 Kim Hà Đại Thủ ấn bay thẳng đến đám người Diệp Huyền, chấn áp xuống. Cái thủ ấn to lớn kia, rộng có tới trên trăm mét, tràn ngập ra đạo đạo kim quang. Mọi người chỉ cảm thấy vị trí không gian này, tất cả đều bị ràng buộc, ngay cả tránh cũng không thể tránh. Đang chết, đám người cửu trần liên tục cào thét, không ngừng tiến công, nhưng chỉ có thể ở trên thủ ấn nổ ra một vệt sóng gợn, như lấy trứng trọi đá, bó tay hết cách. Kim Hà Đại Thủ ấn này, lại còn có công hiệu chứa động hư không, ràng buộc người ở trong đó.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 Đầu óc Diệp Huyền nhanh chóng tính toán, đột nhiên con mắt của hắn sáng ngời. Tìm tới, tất cả mọi người nghe, đều theo ta cùng ra tay. Diệp Huyền nộ quát một tiếng, sau lưng tài quyết chi kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Xì xì, ánh chớp phun trào, cả người Diệp Huyền phóng lên trời, trọng kiếm màu đen kiếm ảnh bông lung, nhắm một chỗ trên thủ ấn lạnh mẽ bổ xuống. Nghe Diệp thiếu, động thủ, cửu chân gầm lên, hoàng binh đoạn lạc chi nhận trong tay, trực tiếp tuôn ra một đoàn lệ mang theo sát ánh kiếm của Diệp Huyền đi vào trong kim thủ. Tiếp theo các pháp tử cũng thôi thúc hoàng binh tử long thương của mình, một thương phóng lên trời. Đông Bắc Sâm thì thôi thúc địa hoàng ấn, đại ấn mông lung trực tiếp tung bay ra, xoay tròn đập tới. Thời khắc này, vì mình, cũng vì người khác, mỗi người đều bùng nổ ra một đòn mạnh nhất. Oanh ca! Toàn bộ kim thủ, ở dưới đòn đánh này của mọi người, dĩ nhiên nứt ra một khe hở. Dầm dầm dầm! Mọi người không ngừng oanh kích, khe hở trên kim hà đại thủ ấn không ngừng khoách tán. Trung quanh lan tràn ra vết rạn. cái gì? Giang Văn Huy nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời giật mình. Kim Hà Đại Thủ Ấn của hắn, chính là đòn sát thủ, bi lực mạnh không gì địch nổi, rơi cái nhìn của hắn, không có tô tú nhất chống đối, đánh giết đám người Diệp huyền vốn là dễ như ăn cháo. Ai biết kết quả, là hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Ở trong nháy mắt Kim Hà Đại Thủ Ấn nứt ra một tia khe hở, hắn nhạy cảm cảm giác đến, một khe hở nứt ra kia, nằm ở chỗ yếu nhất trên Kim Hà Đại Thủ Ấn. Vì lẽ đó đám người cửu Trần lấy tu vi Vũ Phương tầng 3 đỉnh phong, dựa vào huyền binh cấp 8, mới có thể phá tan Kim Hà đại thủ ấn của hắn. Lẽ nào tiểu tử này có thể nhìn ra kẽ hở trong Kim Hà đại thủ ấn? Trong đầu Giang Văn Huy bốc lên ý nghĩ này, mình cũng bị sợ hết hồn, chợt liên tục lắc đầu. Không thể, Kim Hà đại thủ ấn của hắn chính là pháp kỹ huyền phẩm cấp cao, đừng nói một Vũ Phương, coi như là Vũ Hoàng đỉnh phong, cũng chỉ có thể lấy lực phá tan, đừng hòng nói nhìn ra sơ hở, nhất định là tiểu tử kia vận may. Trường 1058, cật lực chống lại. Đúng lúc này, Lương Vũ ở bên cạnh nói. Giang Văn Huy, ngươi đang làm gì? Lấy thực lực của ngươi, lẽ nào ngay cả một vũ vương cũng giết không được sao? Còn không mau giết hết bọn hắn cho ta. Hắn không chế thất thải phiến, không ngừng phát sinh nổ vãng kịch liệt, rìa ngoài liên tiếp nhô lên, tự hồ không khống chế được tô tú nhất. Tô tú nhất cũng dùng hết toàn lực. Hắn biết rõ, nếu như mình chế phá tan thất thải phiến, chờ hắn đi ra.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 Nhất thời chờ nên càng thêm ngưng tụ, phía trên lưu chuyển đạo đạo kim quang, có loại cảm giác không gì không xuyên thủng. Kí tức cường đại trấn áp xuống, mọi người phía dưới chỉ cảm thấy một luồng lực lượng to lớn phả và vào mặt. Đám người Thanh Phong đạo sư mới cấp 7 tầng một đỉnh phong, tất cả đều không tự chủ được phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Uy lực của Kim Hà đại tuấn này, so với trước lại tăng lên 2 phần 10. Sắc mặt Diệp Huyền nghiêm túc, hắn thôi thúc thần linh đồng thị đến mức tận cùng, lập tức nhìn ra Kim Hà đại thủ ấn kết cấu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 kết hợp những phù văn kia không ngừng lưu động, nói cách khác, nhược điểm mỗi thời mỗi khắc đều biến hóa, căn bản không có một vị trí cố định. Này không thể nghi ngờ lần thứ hai gia tăng độ khó cho Diệp Huyền. Nhưng trong lòng Diệp Huyền biết, nhiều hắn không cách nào tìm tới nhược điểm, như vậy Cửu Trần cùng đám người cát phát tử, e rằng phải chết hết. Thời khắc mấu chốt, Diệp Huyền bùng nổ ra tiềm lực trước nay chưa từng có, trong tròng mắt hắn đạo đạo ánh sáng xanh tím lấp lóe, thôi thúc thần linh đồng thị đến mức tận cùng. Đồng thời hồn lực cao tới cấp 7 kia cũng điên cuồng lan tràn ra, rót vào trong kim hà đại thủ ấn, khắp nơi tính toán cùng sưu tầm. Bốt cục, ở thời khắc cuối cùng kim hà đại thủ ấn sắp hạ xuống, Diệp Huyền lần thứ hai tìm tới nhược điểm. Một điểm sáng màu vàng óng, ở ngay dưới mắt của Diệp Huyền lóe lên liền qua, chính là chỗ này. Diệp Huyền đột nhiên quát lớn, tức giận nói: "Mọi người theo ta ra tay." Dứt tiếng, trước người hắn đột nhiên hiện ra một khối núi đá. Cái núi đá kia, cấp tốc lớn lên, hóa thành một ngọn núi nhỏ, đạo đạo hắc quang lưu truyền ầm ầm nện ở vị trí đó, đám người cừu Trần đã sớm căng thẳng chờ đợi, ở trong nháy mắt Diệp Huyền gầm lên, từng người công kích cũng điên cuồng tịch cuốn ra. Ầm ầm, chỉ nghe nổ vang một tiếng, hai cỗ lực lượng kinh khủng đè ép cùng nhau, trong nháy mắt chấn động đến mức càn khôn điên đảo, sơn hà phá nát. Mọi người phía dưới bị xung kích đáng sợ bao phủ, dồn dập phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược xuống. Mà trên Kim Hà đại thú ấn, cũng trong nháy mắt xuất hiện một vết nứt cự đại, chỉ là Thủ ấn ở dưới đòn đánh này vẫn chưa tản đi. Hừ, coi như kim hà đại thủ ấn tổn hại, như thường có thể giết chết bọn người. Khuôn mặt Giang Văn Huy giữ tợn, thôi thúc kim hà đại thủ ấn tổn hại, lần thứ hai anh kích xuống. Thái thanh kiếm kỹ, một thức, phá thiên. Ngay lúc này, tài quyết chi kiếm trong tay Diệp Huyền, đột nhiên phóng ra hào quang vạn trượng, như một dao long màu xanh, bổ vào kim hà đại thủ ấn tản tạ. Âm âm âm, kim hà đại thủ ấn nhất thời bùng nổ ra từng trận nổ vang mãnh liệt trong hư không vô số phù văn lít nhà lít nhít không ngừng run rẩy. nhưng phù văn này chính là vân tay chủ yếu nhất của kim hà đại thủ ấn. vô số phù văn hình thành vân tay, tạo thành một phòng ngự toàn thể. mỗi một phù văn trong lúc đó hoàn hoàn liên kết như mắc xích trên dây xích. nếu như một đạo trong đó bị công phá, toàn bộ kim hà đại thủ ấn liền sẽ chịu ảnh hưởng. mà giờ khắc này ở dưới một chiêu kiếm của diệp huyền, những phù văn màu vàng kia trong nháy mắt vỡ tan một hai phần mười. Răng rắc, toàn bộ kim hà đại thủ ấn. Bắt đầu chia năm xẻ 7 diệt, diệp huyền sân thắng truy kích, không chút do dự nào, hít sâu một hơi, lại một chiêu kiếm bổ ra, tài quyết chỉ kiếm trong tay ánh chớp phun trào, như một đạo thiên lôi, xẹt qua bầu trời, trực tiếp chém ở vị trí chủ yếu nhất, quanh ca, dưới đòn đánh này, như trời long đất lở kim hà đại thủ ấn của Giang Văn Huy ầm ấm, ấm nát tan, hóa thành kim quang đầy trời, tiêu tan không chung, nguyên bản mọi người ở dưới đại thủ ấn, chỉ cảm thấy gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Loại cảm giác bị đè nén kia, hoàn toàn biến mất không gặp, phẳng phất như rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Cái gì? Kim Hà Đại Thủ Ấn của ta, Giang Văn Huy cả kinh đến con người sắp trừng ra, trong đầu của hắn, tưởng tượng qua ngàn vạn loại kết quả, nhưng không có một, là giống như giờ khắc này. Diệp Huyền Hồng Học thở hồn hền. Thái Thanh Kiếm Kỹ là một bộ kiếm kỹ hết sức kinh người ở kiếp trước. Đối với Huyền Nguyên yêu cầu vô cùng cao, dựa theo đạo lý, hiện tại Tu Vi mới cấp 7 tầng 1 là căn bản không có cách triển khai ra. Nhưng bởi tu luyện cửu huyền ngạo thế quyết, mặc dù tu vi của Diệp Huyền mới cấp 7 tầng 1, nhưng huyền nguyên của hắn không kém Vũ Vương tầng 3 chút nào, mới làm cho hắn miễn cưỡng sử dụng tới một chiêu này, cuối cùng phá tan Kim Hà đại thủ ấn. Oanh ầm. Cùng lúc đó, Tô Tú Nhất cũng rốt cục phá tan thất thải phiến giàng buộc, một lần nữa trở lại trong thiên địa. Đồ vô dụng. Sắc mặt Lương Vũ tái xanh nhìn Giang Văn Huy, tức giận nói, hắn nhốt lại cường giả vũ hoàng duy nhất, mục đích chính là vì để Giang Văn Huy nắm lấy cơ hội chém giết đám người Diệp Huyền, ai ngờ thời gian dài như vậy, Giang Văn Huy ngay cả một người cũng không chém giết, để Lương Vũ làm sao không phẫn nộ. Chương 1059, tránh thoát kết giới, 1. Sắc mặt Giang Văn Huy khó coi nói: "Lương Vũ đại sư, uy lực Kim Hà đại thủ ấn của ta, người rất rõ ràng, then chốt là người này có thể nhìn thấu kẽ hở của Kim Hà đại thủ ấn." Ngực cái gì?" Sắc mặt Lương Vũ ngẩn ra, cao mày, khó có thể tin nói: người nói là thật?" "Tự nhiên là thật." Giang Văn Huy cười khổ. Thực sự là thấy quỷ. Nếu như lần thứ nhất Diệp Huyền đánh vào yếu điểm trên kim hà đại thủ ấn của hắn, còn có thể xem như bất ngờ. Như vậy lần thứ hai Diệp Huyền vẫn đánh vào nơi này, Giang Văn Huy làm sao cũng không thể tin nổi là bất ngờ. Ánh mắt của Lương Vũ ngưng lại, quan sát tỉ mỉ Diệp Huyền. Cô! Lần này, con người của hắn đột nhiên co rụt lại, nhìn ra một chút địa phương không đúng. Ngươi là... Luyện hồn sư cấp 7. Đột nhiên, trong miệng hắn kinh ngạc thốt lên một tiếng, mắt lộ ra ngơ ngác Vì tìm kiếm ra chỗ sơ hở của Kim Hà đại thủ ấn, Diệp Huyên toàn lực thả ra hồn lực của mình. Tuy bây giờ thu lại, nhưng trong không khí tỏa ra hồn lực, ngưng tụ không tan, lấy thân phận luyện hồn sư cấp 7 của Lương Vũ, một chút liền cảm nhận được, đối phương là luyện hồn sư cấp 7. Sao có thể có chuyện đó? Lương Vũ lẩm bẩm lắc đầu, khó có thể tin. Tuổi tác của Diệp Huyên, nhìn qua mới khoảng chừng 20, vốn là một thanh niên. Vũ Vương tầng 1 20 tuổi, tuy hiếm thấy, nhưng không thể nói là từ cổ chí kim. Chỉ ít vô lượng sơn hắn có, nhưng 20 tuổi, không chỉ tu vi đạt đến cấp 7 tầng 1, ngay cả hồn lực cũng đạt đến cấp 7. Thiên tài bực này, lương vũ tu hành mấy chục năm qua, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Biết chúng ta đến từ vô lượng sơn, phá giải được u hồn ấn ký, biết tầm linh bàn, càng có thể nói ra đông lăng hạ ra. Người này tuyệt đối không phải thiên tài mà mộng cảnh bình nguyên có thể bồi dưỡng được. Trong đầu lương vũ toát ra rất nhiều ý nghĩ. Hắn hoài nghi, Diệp Huyền là người thế lực lớn nào đó ở thiên huyền đại lục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 lẽ nào ta là người thế lực nào ngươi cũng không biết. đầu óc bã đậu, ta tự nhiên là đệ tử của Lam Quang Học Viện. Ánh mắt của Lương Vũ phát lạnh, lạnh lùng nói: Tiểu tử, đừng giở trò gian. Lão phu gặp thiên tài, so với ngươi gặp Vũ Phương còn nhiều hơn. Lam Quang Học Viện này, căn bản bồi dưỡng không ra đệ tử như ngươi. Ta khuyên ngươi vẫn là khai thật ra đi. Diệp Huyền cười lạnh nói: đây chính là người kiến thức nông cạn, éch ngồi đáy giếng, cũng biết thiên địa này mênh mông. Cái gọi là anh hùng không hỏi xuất xứ. Vương Hậu quật khởi dân gian.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 nhưng tiểu tử này nhất định phải bắt giữ Kim Bảo Trung Niên Giang Văn Huy gật gù, ánh mắt dữ tợn nói: Lương Vũ Đại sư, ngươi yên tâm đi. Vì thế trên thân hai vũ hoàng toàn lực phóng thích, thiên địa hư không trong nháy mắt động lại. Diệp Huyền sầm mặt lại, hắn có thể cảm giác được. Hai người tản mắt giao y thế, so với trước mạnh hơn không ít, rất hiển nhiên chiến đấu mới vừa rồi, hai người đều không có sử dụng tới toàn lực. Ánh mắt Diệp Huyền lóe lên một cái, đột nhiên truyền âm nói: Cửu Trần Cung Phụng, Chư vị. Lát nữa ta sẽ dẫn văn trưởng lão này đi, các người trợ giúp Tô Tú Nhất đối phó lương vũ. Hực cái gì? Đám người cửu trần giật mình, vội vàng nói. Này sao được? Lúc trước bọn họ liên thủ, đều xít chút nữa không thể ngăn cản được Giang Văn Huy công kích. Nếu như vẻn vẹn là Diệp Huyền, há còn có đường sống. Ý ta đã quyết, các người yên tâm, ta sẽ không sao. Rất tiếng, Diệp Huyền không chờ đám người cửu trần tiếp tục mở miệng, xì một hồi, triển khai lăng hư chi vũ. Cả người trong nháy mắt hóa thành một việc sáng. Về phía ngoài thung lũng bạo phút đi, chư vị, đối đầu kẻ địch mạnh, chúng ta tự mưu sinh lộ đi, huyền mỗ đi trước một bước. Cùng lúc đó, một tiếng cười sáng sủa, truyền vào bên tai tất cả mọi người. Một màn bất thình lình làm cho tất cả mọi người đều trố mắt ngoác mồm, trong nháy mắt kinh ngạc đến ngay người. Đám người cửu chân đã có chuẩn bị, biết nguyên do, bởi vậy chỉ có chút kinh ngạc, ngược lại cũng không tính quá mức giật mình. Nhưng có rất nhiều người không biết dự định của Diệp Huyền, nhìn thấy tình cảnh này trong nháy mắt tất cả đều sững sốt, Huyền Diệp lại chạy trốn. Đám người Thiên Luân trợn mắt ngoác mồm, từng cái từng cái vẻ mặt dại ra. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, ở tình huống như vậy, Diệp Huyền sẽ làm ra chuyện thế này. Lâm trận bỏ chạy, đây cơ hồ là hành vi làm cho người chơi trận nhất. Không, Diệp Huyền hắn không sẽ làm như vậy, hắn nhất định là có tính toán gì đó. Nhưng đám người vân ngạo tuyết lắc đầu một cái, không tin Diệp Huyền sẽ làm ra chuyện như vậy. Chỉ là, cử động của Diệp Huyền ngay cả đám người Thiên Luân cũng có thể lừa bịp.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 Giờ khắc này đột nhiên vỡ ra, hóa thành ba đạo tàn ảnh lao về phía bao phương hướng. đang chết! Chiều 1060, tránh thoát kết giới, 2. Giang Văn Huy sầm mặt lại, không lo lắng được nhiều, thôi thúc kim quang trực tiếp bao phủ lại một người trong đó, thân hình kia ở dưới kim quang bao phủ, trong nháy mắt nát tan, hóa thành huyền nguyên biến mất không còn tăm hơi. Giang Văn Huy lập tức biết mình bao phủ lại người kia là giả, tức đến xanh mét cả mặt mày. Còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không đi bắt tiểu tử kia về cho ta. Lương Vũ tức đến nổ phổi nói, nếu như không phải hắn rõ ràng, lấy thực lực của Giang Văn Huy không cách nào đánh giết mọi người của Lam Quang học viện, chính hắn là cái thứ nhất liền xông lên. Bạch, Thân hình Giang Văn Huy loáng một cái, hóa thành một vệt kim quang, vẹn vẹn lóe lên, liền biến mất ở phía chân trời. Đám người cửu trần biến sắc, tựa hồ muốn tiến lên cứu viện. Đối thủ của các ngươi là ta. Lương Vũ ngăn cản đám người cửu trần, khóe miệng giữ tận nở nụ cười. Một tên Vũ Hoàng, vài tên Vũ Vương hy vọng không để cho ta chơi quá vô vị. Sel sel sel. Trong tay hắn đột nhiên tung ra từng khối từng khối trận bàn. Ông ông ông. Vùng hư không thế giới này, nhất thời bắt đầu mông lung, có lực lượng vô hình tỏ khắp. bao phủ lại đám người cửu trần. Giết. Không có nửa câu phí lời, đám người tô tú nhất nổi giận gầm lên một tiếng, sông lên trên. ầm ầm ầm. Trong nổ vang đinh tai nhức óc, một trận đại chiến cứ như vậy bạo phát. Giờ khắc này, ở vị trí cách thung lũng trăm dặm, thân hình Diệp Huyền như điện, không ngừng qua lại đột nhiên một đạo hào quang màu vàng từ phía sau bắn nhanh đến, như một tia chớp xuất hiện ở sau lưng hắn, dừng lại cho ta, gầm lên giận dữ, một đạo thủ ấn ầm ầm nghiền ép xuống, kéo về phía hắn. sắc mặt Diệp Huyền bất biến, ở trong nháy mắt cự trưởng hạ xuống, lăng hư chi vũ bùng lên ánh chớp, tốc độ mạnh thêm, miễn cưỡng tránh thoát cự trưởng tập kích, trôi nổi ở giữa không trung. một tiếng vang ầm ầm, bàn tay khổng lồ kia nổ xuống, một vệt kim quang từ mặt đất nổ tung, chấn động về phía bốn phương tám hướng. Toàn bộ đại địa bị sốc lên, một trận đá vụn cuồn cuộn, tay cuối cùng nham thạch xung quanh, tất cả đều hóa thành một miệng. Tiểu tử, lần đi cũng thật nhanh a, làm sao, hiện tại không trốn. Cả người Giang Văn Huy kim quang lóng lánh, như một tên cự thần, lạnh giọng quát lên. Diệp Huyền cười lạnh, trốn, chỉ là một tên Vũ Hoàng mà thôi, vì sao ta phải trốn? Ánh mắt Giang Văn Huy lạnh lùng nói, tiểu tử, người rất càn rỡ, chỉ là không biết lát nữa, người còn càn rỡ được không? Hắn chẳng muốn phí lời trong khi nói chuyện, huyền nguyên trong cơ thể điên cuồng phun trào, một thủ ấn cự đại lần thứ hai ở trong hư không ngưng tụ thành hình, vô số ánh vàng lóng lánh, vì thế ngập trời. trên bàn tay này, đạo đạo phù văn lưu truyền, chính là tuyệt chiêu kim hà đại thủ ấn của giang văn huy, cười lạnh ấn về phía diệp huyền. trên mặt giang văn huy lộ ra nụ cười khinh bỉ, tiểu tử, vừa nãy có nhiều người như vậy giúp ngươi ra tay, mới có thể nổ ra kim hà đại thủ ấn của bổn hoàng. lần này chỉ một mình ngươi, bổn hoàng xem ngươi làm sao phá? dưới kim thủ. Hư không ngừng tụ, lực lượng vực giới của cường giả Vũ Hoàng triệt đề phóng thích, phong khóa lại hết thảy phương hướng quanh thân Diệp Huyền, Giang buộc hắn ở dưới. Ha ha ha, tiểu tử, không nghĩ tới a, nếu như lúc trước nhiều người như vậy, bổn hoàng cũng chưa chắc có thể bắt ngươi dễ dàng, nhưng ngươi lại muốn trốn ra, hiện tại chỉ có một mình ngươi. bổn hoàng đã phong khóa hư không, ngươi không thể tránh khỏi, quả thực chính là đang tự tìm đường chết. Giang Văn Huy cười càn rỡ, hắn đã có thể tưởng tượng đến Diệp Huyền ở dưới trưởng của mình. Giải dụa xin tha, Diệp Huyền sờ sờ mũi, cười nhạo nói. Các hạ, ngươi cả nghĩ quá rồi. Thân hình hắn loáng một cái, quanh thân ánh chớp phun trào, phẳng phất như một con cá bơi, ở trong hư không bơi lội hai lần, liền tránh thoát khỏi Giang Văn Huy giảng buộc, chạy trốn ra phạm vi kim hà đại thủ ấn công kích. Ngực cái gì? Giang Văn Huy thấy cảnh này, lập tức giật mình kêu to lên. Ngươi là làm sao tránh thoát kết giới của bồn hoàng giảng buộc? Vũ Hoàng, có thể khống chế hư không nhất định, chế tạo ra vực giới. Căn cứ tu vi mạnh yếu, đối với hàm nghĩa không gian lĩnh ngộ sâu cạn, chế tạo ra vực giới hiệu quả cũng sẽ có chỗ bất đồng. Mà Kim Hà Đại Thủ Ấn là võ kỹ huyền phẩm cấp cao, bản thân liền có hiệu quả phong tỏa hư không? Vũ Vương ở trong đó, chỉ có thể chơ mắt nhìn bàn tay của mình đập trúng, căn bản là không có cách chạy trốn phạm vi công kích. Lại như vừa nãy, đám người cửu chân chỉ có thể dụng hết toàn lực đi oanh kích Kim Hà Đại Thủ Ấn, mà không cách nào né tránh, chính là cái đạo lý này. Nhưng vừa rồi diệp huyền Lại ba lần hai lần liền tránh thoát kim hà đại thủ ấn ràng buộc, để con ngươi của Giang Văn Huy suýt chút nữa trừng ra. Đáng chết! Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, liền thôi thúc kim hà đại thủ ấn, chuyển biến phương hướng, lần thứ hai oanh kích đến Diệp Huyền. Diệp Huyền cười lạnh, thân hình lần thứ hai loé lên, mấy lần vặn vẹo, lại chạy trốn ra phạm vi kim hà đại thủ ấn công kích. Không thể, ngựa một vũ vương tầng một, làm sao có khả năng chạy trốn ra kết giới ràng buộc. Giang Văn Huy dùng sức so xoa so con mắt của mình Một mặt khó có thể tin nói, ha ha, này có cái gì không thể, thật đơn giản à, Diệp Huyền si cười nói, vực giới, nhưng Vũ Vương khác căn bản là không có cách tránh thoát, đó là bởi vì bọn họ không có đột phá đến Vũ Hoàng, không cách nào lĩnh ngộ được hàm nghĩa không gian, căn bản không biết nguyên lý hình thành vực giới là cái gì. Nhưng kiếp trước Diệp Huyền chính là cấp tám đỉnh phong, rõ ràng đến không thể lại rõ ràng, kiếp trước Diệp Huyền nằm giữ thiên vân toái tinh toa, xếp hạng 10 vị trí đầu trong huyền bảo bảng. Chỗ cường đại nhất chính là có thể phá nát tinh không, quặn lại không gian, quỷ mị vô hình. Mà Diệp Huyền mặc dù có thể thôi thúc, cũng xông ra tên tuổi to lớn, chính là bởi vì Diệp Huyền ở hàm nghĩa không gian lĩnh ngộ vô cùng cao thâm, thậm chí ngay cả một ít cửu thiên vũ đế cũng chưa chắc có thể so sánh được với hắn. Bởi vậy so lĩnh ngộ hàm nghĩa không gian, Giang Văn Huy mới cấp 8 tầng 1, cùng Diệp Huyền là kém gấp trăm lần, ngàn lần. Mặc dù nói đời này Diệp Huyền mới cấp 7 tầng 1, còn không cách nào thôi thúc ra vực giới. Thế nhưng ở trên lĩnh ngộ hàm nghĩa không gian cũng đã đạt đến một mức độ vô cùng cao thâm.